Ta nhìn xem. Phượng quân cười đi qua đi, tiếp nhận trong tay hắn bùn nhéo vài cái, nghĩ khả năng cũng chính là dùng loại này đất sét thiêu chế gôm xứ. Ta cũng không dám bảo đảm thật sự có thể làm ra tới, chỉ có thể là thử xem xem. Vậy chạy nhanh thử xem đi, ta ở nơi nào tìm được rồi thật nhiều loại này bùn. Hai người hứng thú lần thứ hai bị gợi lên, nhạc vật nhẹ nhàng thở ra, còn hảo còn hảo, không phải bạch bận rộn một chuyến. Phượng quân, ngươi! 94 chương 94 kế hoạch sư, 1. Nay quen thuộc xưng hô là cái kia rất ít nghe thấy kêu gọi, phượng quân nhàn nhạt quay đầu nhìn tôn, như thế nào? Bất quá nói phải rời khỏi, đến nỗi liền xưng hô đều sửa lại sao? Thịt tôn một xả khỏe miệng cười không nổi. Nàng lại nghiêng đầu vẫn luôn đang cười, trước suốt này ngọn ý, tìm ra lộ sự từ từ tới. Húng hồ, không có một cái vạn toàn kế sách, Nàng còn không hy vọng đem phải rời khỏi tin tức nói cho những người khác, rốt cuộc này phiến thế ngoại đảo nguyên đến cuối cùng muốn hay không bị hiện đại thành thị hóa sở xâm nhiễm. Nàng là dứt khoát rời đi, coi như này hết thệ đều chỉ là giấc mộng, vẫn là rời đi sau lại trở về. Nay đó, nàng hết thệ không có nghĩ kỹ, tối hôm qua là ra hỏa này buộc thượng lương sơn, nàng rơi vào đường cùng mới xúc động nói ra, hiện tại đến hắn đáp ứng hứa hẹn sẽ không sợ hắn thay đổi. Thả vừa đi vừa nhìn lại nói: thật tốt quá. Tiểu hô vô tay trầm trồ khen ngợi, ở hắn buồn ở thôn xóm Nhật Tử, này thật sự coi như là kiện cực mới mẻ cực thú vị sự. Hơn nữa dựa theo phượng quân cách nói, hắn cũng có thể tham dự đi vào, không cần chỉ là ở bên cạnh làm nhìn. mục dịch cũng hưng thú giạt rào mà đi xuống tập thang, hắn tinh tế đem những cái đó bị nước sông ướt nhẹp mềm bùn thượng nhéo méo, cái này thật sự có thể biến thành nồi chén sao. Ta muốn trước thử xem, nếu thật sự không được, Ta có thể từ địa phương khác nghi cách. Phượng quân tiếp nhận kê phủng cực có đại biểu tính đất sét cái gọi là đất sét bất quá là hàm hạt cắt rất ít, có dính tính thổ nhưỡng. Theo nàng hiểu biết đất sét là phân rất nhiều loại, có chút đất sét không cần tiêu chế ở Thái Dương hạ phơi khô là có thể thành hình. Mà có chút đất sét là yêu cầu 800 đến 1.000 độ C cực nóng tiêu chế mới có thể thành hình, trải qua cực nóng thiêu chế đồ gốm lỗ khí suất so cao, có nại hỏa, kháng oxy hóa không dễ ăn mòn chờ ưu điểm, mà không trải qua thiêu chế đồ gốm khẳng định không bằng cái này kéo dài dùng bền. Có đưa tin sưng, quốc gia của ta cổ đại trước dân ít nhất ở một vạn năm trước kia đã nắm giữ chế tác đồ gốm kỹ thuật, cũng đã hiểu được ở làm suy khí dụng đồ gốm chung muốn thêm tiến sa viên, để ngừa thiêu nước Cố tình nàng vào nhầm khu rừng này, thế nhưng liền một vạn năm trước kia liền sẽ đổ vật còn sẽ không. Phượng quân thực sự có chút hoài nghi. Nàng rơi xuống thổ địa đến tột cùng còn thuộc không thuộc về Trung Hoa nhân dân nước Cộng Hòa. Tuy nói chúng ta quốc gia đất rộng của nhiều việc lạ gì cũng có, còn thật sự chưa bao giờ nghe nói qua còn có người nguyên thủy sinh hoạt dấu chân, thế nhưng này đây bộ lạc thành đàn phương thức, nghe thiên bắc bộ lạc người ta nói, bọn họ thân ở không trượng vùng, ở không trượng vùng ở ngoài còn có mặt khác cùng loại bọn họ như vậy bộ lạc. Dựa theo loại này chiếm địa diện tích phép tính. Thế nào cũng đến có một cái huyện cấp thành thị như vậy đại, lớn như vậy một mảnh khu vực sinh động như vậy một đám người, còn có thể không bị phát hiện sao. Nghĩ như thế nào như thế nào cái không thể tưởng tượng, nhưng này nếu không phải quốc gia của ta cảnh nội, lại như thế nào sẽ là mặt khác quốc gia địa bàn. Nhìn những người này, mắt đen tóc đen da vàng, rõ ràng là thế thế đại đại hoa hạ huyết thống, tuy rằng có cá biệt đặc thù cùng hiện đại người vẫn là có rất nhỏ khác nhau, thí dụ như thân cao. Cơ bắp phân bố tứ chi trên cơ thể người sở chiếm tỷ lệ đều so hiện đại người uy mánh to lớn rất nhiều. Càng nghĩ càng cảm thấy một cái đầu hai cái đại, trong tay đất sét bị sờ được đến chỗ đều là thiếu chút nữa còn mơ màng hồ đồ mà bôi lên vừa mới khâu và tân áo ra thú. Đây là Tịch Tôn mới săn hoạch một con của mẹ, da lông đều rất mỏng chính thích hợp cái này mùa. Tịch Tôn hung hăng mà nhíu hạ mi, bá đạo mà đem nàng trong tay đất sét huy đến trên mặt đất, hắn tức giận mà huấn nàng. Giờ muốn chết? Nàng thế nhưng cười, hắn hung ác bộ dáng so vẻ mặt đạm mạc khi có sinh khí nhiều, đem tay lung tung lao lau nàng nói thầm nói, không hề vệ sinh quan niệm nguyên thủy nam nhân, cũng biết cái gì kêu ô hế, hiếm lạ thật hiếm lạ. Người ở toái toái niệm cái gì? Đi ở đằng trước nam nhân bỗng nhiên xoay chuyển quá mức tới, trừng mắt nhìn nàng thật lớn liếc mắt một cái, phượng quân cười gợp cười, chân chó một loan eo, không gì, thiếu ra, ngài đi trước. kết quả là Tôn thiếu ra thực vệnh váo lấy người chi trước. Thiên mặt bắc một chỗ hồ nước nhỏ biên, nhạc vật nhào lên đi bắt đầu mân mê cái gì, một lát sau hắn phủng một đống bùn đất lại đây, chính là cái này. Đất xét là một loại đầy nước nhôm xỉ lỉ cắt sản vật, là từ vỏ quả đất trung hàm đá bù Tát loại nham thạch trải qua trường kỳ phong hóa cùng địa chất tác dụng mà sinh thành. Này phiến tiểu hồ biên đã nhìn không ra có nham thạch tồn tại dấu vết, chỉ là ở cách đó không xa còn có mặt khác nham thạch. Dưới chân dẫm lên nơi này, không ra nàng dự kiến, hẳn là đều là đất sét Chỉ là còn sờ không chuẩn, sẽ là nào một loại? Như thế nào lộn? Tịch tôn không nói hai lời, đã túm lên ống tay háo chuẩn bị đậu thủ. Đem bùn đào ra, chúng ta trước đói Thủy xoa vài cái, sau đó đặt ở dưới ánh nắng chói trang phơi khô, nhìn xem đến tuột cũng có thể hay không thành. Thủy, bùn, đều là có sẵn, một người bắt một đoàn bùn nhưng kính. Xem như vậy đều là học phượng quân thủ thế, kỳ thật phượng quân cũng thực xấu hổ, nàng đã không có xoa quá cục bột, cũng không có lộng quá gốm xứ bùn, này bất quá là nhìn TV thượng y đi ở dạng họa hồ lô mà thôi, đến tột cùng có thể hay không hành, nàng đánh không được cam đoan. Đình mặt trời chói trang, mọi người mân mê nửa ngày, trên tay bùn mới rốt cuộc có nên có bộ dáng, nhạc vật dơ kia một đống đồ vật hỏi phượng quân, ngươi nhìn xem này, được chưa? kia vừa thấy Nàng thiếu chút nữa không trượt chân trên mặt đất, nị mạ tích. Đây là nồi chén gáo buồn kia một loại. Như thế nào cùng cái gạch giống nhau, chỉ là lung tung mà đem bên trong đảo giống mà thôi. Này ngoạn ý liền tính thật sự có thể làm thành công sứ, nị mạ chỉ có thể đường cái cổ quái tác phẩm nghệ thuật, có thể sử dụng tới làm bao. Phượng quân hít một hơi thật sâu, phát biểu cuối cùng bình phán, cũng không tệ lắm, chỉ là tạm thời không tìm được nó dùng võ nơi. Tiểu hô ở một bên che miệng cười không ngừng, nhạc vật không phục, đi đoạt lấy bị hắn dùng tảng lớn lá cây che khuất đồ vật, ta xem xem, ngươi niết đến cái gì. Lá cây một hiên khai, lại là một khắc đoá kỳ ba, một tiểu đống hình trụ hình đồ vật tùng tùng châm rãi, từ kia lúc ban đầu bộ dáng miễn cưỡng có thể nhìn ra hắn ước nguyện ban đầu. Có lẽ, hắn là muốn làm cái cái ly, chỉ là thủy trộn lẫn đến quá nhiều, cuối cùng biến thành một đống mềm vật, nhạc vật ta ác cười to, tiểu hô. Này ngoạn ý không phải là người bắt chước nam nhân bảo bối cục cưng làm đi. Nhưng, ai ngoạn ý lớn như vậy, cư nhiên còn như vậy mềm. Chẳng lẽ là, tiểu hô bút bê xứ trắng non mặt đỏ thành một mảnh, hắn méo miệng rác, trước đừng cười ta, nhìn xem tủ trưởng đại nhân cùng vui ý để đại nhân lại nói. Nghe lời này, phượng quân đem phượng thức thành phẩm một tảng cũng ba ba mà đi vọng kia hai cái nam nhân, nàng rất tò mò, như vậy hai cái tuyển tú bộ ráng. Biêu hãn khí chất nam nhân, làm được thủ công sống, sẽ là cái gì dạ? cung nang ngượng ngùng so sánh với, hai nam nhân có vẻ hào phóng thể diện nhiều, trên nham thạch chất đống tốt thành phẩm chính đón mặt trời trói trang liền thanh phong, ánh vào tò mò ba người tổ đáy mắt, hoa, đồng thời thở dài. Nguyên lai, like, bùn thật sự có thể biến thành nấu đồ vật ăn đồ vật A. Tịch tôn ca, ca mục dịch ca, ca các người niết đồ vật giống như so tây lang bộ lạc còn xinh đẹp. Phượng quân ẩn trong mắt ý cười, đem phía sau trên nham thạch thành phẩm phi thường không cố tình mà dùng thân thể chăn chắn Nếu chuyển ra đi một nữ nhân tay nghề thế nhưng so ra kém hai tam đại năm thô nam nhân, nàng mặt mùi gác chỗ nào hảo. 95 chương 95 kế hoạch sư, 2. Hai. hai nam nhân cũng không có đem tò mò ba người các màu ánh mắt để ở trong lòng, mà là cho nhau chỉ điểm đối phương tác phẩm, bộ dáng nghiêm túc mà nghiêm túc, tịch Tu nói. Ngươi này khẩu trang canh dùng chính là đi. Khẩu tử thượng phải làm đến bóng loáng một chút, mới phương tiện liền chén khẩu ăn canh, tốt nhất có điểm nghiêng độ, đảo canh thời điểm phương tiện. mục dịch lĩnh hội gật đầu, chỉ vào tịch tôn tác phẩm đường đáy, nơi này có thể hay không quá mỏng. Nếu đặt ở hỏa thượng nướng, vạn nhất nước ra rồi, kia trong nồi đồ vật đều ngâm nước nóng. Còn có bên này thượng, dứt khoát toàn cái khổng dùng dây mây mặc vào tới, còn có thể treo ở cọc gỗ tử thượng. Trực tiếp trên mặt đất nhóm lửa nấu đồ vật, đều là tính kiến thiết ngôn ngữ, hai người tự mình ghi nhớ, chuẩn bị ở kế tiếp chế tác quá trình hảo hảo bổ sung đi vào, nghiêm trang vội xong rồi trong tay sống, hai người bắt đầu đối tiểu hô cùng nhạc vật hóa soi mói. Về tiểu hô, thích tôn nói, này mềm mại, không ra thể thống gì. Mục dịch nói, lần sau thiếu phóng điểm nước, vẫn là thật đánh thật kinh được khảo nghiệm. Về nhạc vật, thích tôn nói, làm gì dùng. Một dịch nghĩ nghĩ, không chuẩn có thể dùng để trang thảo dược. Về phượng quân, hai người đồng thời vọng qua đi. Phượng quân tay háo xuống tay thân thể vừa lúc ngăn trở phía sau, rục dấu còn hưu bộ dáng nhất dụ địch thâm nhập thai họa, hai người thêm kia hai người bắt đầu tới gần, tịch tôn cùng một dịch nhìn nhau, đều là tà tứ cười. Nếu là nàng dám chế lớp một người chế phục nàng, một người ăn cắp thành phẩm, ánh mắt giao lưu hảo một phen tranh chế rốt cuộc ai đi chế phục nàng. Lại không nghĩ, đang tới gần về sau nàng hào phóng nhường nhịp, tiêu kinh thế hai tục thành phẩm thình lình lập với thiên địa chi gian. Mọi người bắt đầu vô cớ suy đoán. Nhạc vật hỏi, cũng là trang đồ vật sao? Phượng quân gật đầu. Tiểu hô hỏi, như vậy tiểu trang cái gì? Phượng quân tần Uy mục dịch khen ngợi, làm được không tồi, tay nghề miễn cưỡng tính tinh xảo. Thích tôn phê phán, thứ này, cũng chưa miệng đại. Cuối cùng. Bốn tuấn Mỹ thiếu ra hỏi nhất chú ý vấn đề, này đến tuột cùng là cái thứ gì? Chén rượu. Câu chữ rõ ràng tiếng Trung Quốc. Kinh ngạc bốn thiếu. Không hiểu. Một dịch nhất thành thật. Lại nói điều ngữ. Thịch tôn độc nhất lưới. Khẳng định là cái rất thú vị đồ vật. tiểu hô nhất có ái. Chỉ cần là quân làm, đều là thứ tốt. Nhạc vật nhất cầu huyết. Rượu này ngoạn ý ở chỗ này, nàng còn không có gặp qua. Bọn họ trong thế giới còn không tồn tại ngọn ý, làm nàng như thế nào giải thích. Vì thế, nàng ra vẻ thần bí cười, bốn nam nhân nhớ kỹ chén rượu cái này mới mẻ tử, đến nơi nó no đến tổn cùng là dùng làm gì, tạm thời còn chưa tới biết đến thời điểm. Bọn họ tỏ vẻ, phi thường chờ mong. Đồ vật làm tốt, kế tiếp chính là đặt ở dưới ánh nắng trói trang bạo phơi, ngại ở nơi này ly bộ lạc khá xa, nếu đặt ở nơi này phơi. Vạn nhất bị dã thú đạp hư bảo bối nên làm thế nào cho phải. Không cần thương nghị, mọi người tiểu tâm phủng chính mình bảo bối cục cưng trở về đi. Đi theo nam nhân đi săn thú để kéo sớm bọn họ trở lại bộ lạc, khắp nơi tìm khắp cũng không thấy được phượng quân, nàng trong lòng không xuống dốc hư không ngỡ, xa xa thấy phượng quân bóng dáng nàng tựa hong mật mánh nào qua đi. Quân quân quân! Diễm diễm tiếng nói kéo thật dài thật dài âm cối lượn lờ Phượng quân hơi hơi sai thân. Đem thiểu tâm bao ở hai tay lòng bàn tay mới mẻ ngoạn ý hộ hảo, mới chiều sinh mánh hoa hồ được nói, bắt nhiều ít con ngồi. Ý đồ rời đi nàng lực chú ý. Chào nhưng nhiều, ngươi dạy biện pháp quá dùng tốt, hảo thần kỳ. Đề kéo liền không phải che giấu sùng bái người, nàng nắm Vượng quân cánh tay vô hạn nhìn lên, nàng nhìn xuống mà xuống vừa lúc từ phượng quân bàn tay khe hở gian thấy bên trong thần bí vật chất. Di, đây là cái gì? Nói xong. Trực tiếp dùng tay đi đoạt lấy Phượng quân vội vàng bảo vệ Xa xa mà đem bàn tay mở ra cho nàng xem Một đống bùn kinh ngạc sau Nàng thực thất vọng Quay đầu liền hướng phía sau kia bốn cái nam nhân trong tay ngắm mục dịch cư nhiên cũng phủng một đống Tụ trưởng càng khoa trường Kêu một đại đống bùn lại cao lại khoan Làm cái gì Tịch tôn sườn phượng quân liếc mắt một cái Bắt đầu tán thưởng nàng thông thuệ Biết tuyển một cái nhỏ nhất thí nghiệm phẩm Không giống hắn phủng như vậy một đại cái nồi Trọng còn không nói dù sao có sức lực, chỉ là muốn tùy thời chú ý, không dám động tác biên độ quá lớn, sợ này chưa thành hình bảo bối cục cưng thay đổi hình. Quay đầu nhìn phía nhạc vật trong tay đồ vật, tiêu tựa viên phi viên, cái đấy thô tráng thật sự, khẩu tử lại cổ quái thật sự ngọn ý, chính là cả buổi đều không thể đem nó cùng bất luận cái gì sự vật liên hệ, nàng dối tay muốn đi niết, nhạc vật bay nhanh bắt được tay nàng, đừng chạm vào đừng chạm vào, vẫn là mềm đâu. Ừ có gì đặc biệt hơn người. Đề kéo thấy hắn kia vẻ mặt khẩn trương liền hòa đại, hung tận chụp bay hắn tay, đề kéo kêu gào nói, ngươi là mềm thời điểm, lão tưởng ta chẳng vào, ngạnh càng hiếm lạ ta chẳng vào, hiện tại có tân nữ nhân, ngươi liền đắc ý. Nàng con ở ghi hận tối hôm qua sự, nàng hứng thú bừng bừng mà tới tìm hắn kết hợp, mà hắn vừa vặn cùng mới tới nữ nhân nhiệt làm một hồi, sức cùng lực kịp ở dưới, nửa ngày cũng cường không đứng dậy, làm cho nàng hứng thú toàn vô. Một chân đem hắn vô tình cấp đá văng. Nhạc vật bị hấn đến một câu cũng không dám đáp, tuy rằng hiện tại nữ nhân nhiều, cũng không đến mức quang cầu để kéo một người kết hợp, còn là không thói quen đối nữ nhân hung hãn. Hắn lấy lòng cười cười, đây là nồi chén A, đến lúc đó dùng để nấu đồ vật trang canh thật tốt. Nồi chén. Thường qua tây lang bộ lạc tiên tiến vũ khí chỗ tốt, để kéo hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng nhìn xem này mềm ba ba bùn khối, nàng lại thật mạnh thất vọng rồi một chút. Tuy rằng biết phượng quân lợi hại, nhưng là lại lợi hại cũng là không có cách nào đem bùn biến thành bảo bối sao. Chứ phi, nàng có vũ thuật. Vu thuật. Để kéo kinh ngảy lên, phượng quân, ngươi sẽ không trời sinh liền có vu thuật đi. Đơn giản một câu, ở trong bộ lạc nổ tung hoa, liền tiểu hô kia đầu nhỏ đều ba ba chi lại đây. Bưng cái kia cho vật, tịch tôn không có cấp phượng quân bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, hắn trừng mắt nhìn chừng mấy cái tò mò người. Ánh mắt kia trung cảnh cáo rõ ràng viết, sự kiện trọng đại, không nên ngoại tuyên. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, năm đó cách lạc chính là bởi vì từ nhỏ bị trở thành vu sư người nối nghiệp bồi dưỡng, lần đầu đi Tây lang bộ lạc liền thiếu chút nữa nhận người độc thủ, tịch tôn là ở bảo hộ phượng quân đâu. Là thế gian này lợi hại nhất ngoạn ý, chỉ bằng tịch tôn này một ánh mắt, phượng quân nháy mắt bị gác ở một cái tối cao điểm. Bộ lạc người trừ bỏ chờ mong lần này nghiên cứu phát minh thành công, càng to mò phượng quân đến tuột cùng có thể hay không vũ thuật, vẫn là nói nàng chỉ là so với bọn hắn thông minh đâu. Chiêu chiêu tấn yêu quý, hàng đêm không thể quên, đối này đôi bảo bối cục cưng làm sao ngăn một ngày xem tam hồi. Ở trải qua phơi khô bạo phơi sau, kia năm đống hình thái sinh động bức nhân tác phẩm nghệ thuật rốt cuộc thành hình, xoa bóp toai không được, ấn không ấn mềm không được, phượng quân ý đổ dùng chén rượu trang thủy. Phát hiện thủy trăng ở cái ly không đến 5 phút liền sẽ toàn bộ bị cái ly hút khô. 96 chương 96 kế hoạch sư, 3. để kéo che miệng kêu sợ hãi, thiên lạc, cái này đem thủy cấp uống hết. Quân quân quân, ngươi mau không thể làm nó uống. Bùn hút thủy, ngươi chưa thấy qua. Phượng quân trắng nàng liếc mắt một cái, bất quá là đem bùn biến thành mặt khác bộ dáng, liền không quen biết lạc. Nhân ra khoác cái áo tràng, đều có người nhận thức. cái kia Cái kia để kéo cái kia nửa ngày, mới nói, ta nào còn nhớ do nó là bùn đâu. Phượng quân đem trong tay thô chén rượu dơ lên, vì mau ta ngó trái ngó phải thượng xem hạ xem, nó đều gần chỉ là bùn đâu. Để kéo phi thường thần bí hề hề mà để sắt vào phượng quân bên người, ngươi lại ở gắt ngươi không phải sẽ vu thuật sao. Đến lúc đó đem nó biến thành chén rượu không phải có thể, nếu có thể nói, cho ta biến một cái đặc biệt chén ra tới. Ta muốn cùng mặt khác nữ nhân không giống nhau. Như thế nào cái không giống nhau pháp? Phượng quân một mặt nghiên cứu mặt khác bốn dạng đồ gốm, một mặt câu được câu không mà cùng để kéo nói chuyện. Ai làm hôm nay tịch tôn mang theo các nam nhân đều đi rừng cây, lưu lại khắp bộ lạc đàn nhưng nhàm chán thật sự. Đề kéo hừ hư, biểu tình lại là mệt hoài, tốt nhất lớn một chút, trang đổ vật nhiều một chút. Các nàng đều chê cười ta, lâu như vậy còn không có sinh hài tử. Ta cố tình liền phải lộng cái đại, đến lúc đó có hài tử, có thể cùng hài tử một cái chén. ân ân Phượng quân quay đầu lại, thực kinh ngạc nhìn để kéo liếc mắt một cái, nguyên lai nàng muốn sinh hài tử. Liên năng cái này tính, hiện tại thích hợp muốn hài tử sao? Đây là về hiện đại hài tử giáo dục vấn đề, giống như không rất thích hợp tại đây khu rừng nghị luận, rốt cuộc thiên bắc bộ lạc so mặt khác bất luận cái gì bộ lạc đều ít người, gây giống hậu đại là việc quan trọng nhất. Các nàng có cái gì tư cách chê cười ngươi đâu? Phượng quân buồn cười mà nhìn nàng vẻ mặt tức giận lại ở gắt gao áp lực nghẹn khuất bộ dáng không khỏi buồn cười. Nàng cũng chính là loại này thời điểm mới có thể an phận điểm, bị chọc trụ trô đau đi. Đề kéo cắn cắn môi, ta không có hài tử nha. Các nàng có sao? Nàng lại hỏi. Đề kéo phẫn hận cắn răng, hiện tại không có, bất quá thực mau sẽ có, ngươi cũng chưa thấy các nam nhân có bao nhiêu nỗ lực. Bọn họ thật là hận không thể đem trong bụng thần loại toàn bộ giải tiến nữ nhân trong bụng. Người không cũng giống nhau thực mau sẽ có sao. Phượng quân chế nhạo nàng liếc mắt một cái, tối hôm qua, ta nhưng nghe thấy phạt để nỗ lực cẩy tấy cùng người kia một lãng cao hơn một lãng tiếng kê Chính là, ta cũng không biết ta bụng có thể hay không dựng dục thần loại. để kéo tức giận đến một dòng chân, đều thời gian dài như vậy, ta cơ hồ mỗi ngày cùng nam nhân kết hợp. Như thế nào thần loại chính là không ở ta trong bụng mọc dễ đâu. Chúng ta làm nhà thổ đi. Đem năm kiện đồ gốm nhất nhất thử qua, phượng quân hai tròng mắt quính lượng nhìn phía đề kéo. Đề tài xoay chuyển quá nhanh, đề kéo đầu không có thể đuổi kịp tốc độ. Làm nhà thổ, ta là có thể có thần loại sao. Đúng vậy, không sai. Nàng cơ hồ không có do dự gật đầu, đôi tay đáp thượng nàng bả vai, nàng thực hảo anh em hứa hẹn, yên tâm đi, ta sẽ giúp người. Sinh hải tử sự, như thế nào giúp a Ngươi lại không có thần loại cho ta. Để kéo lại lâm vào ủ rũ cục đôi, trước kia không có hải tử luôn là bị những cái đó sinh dục quá nữ nhân cười nhạo. Hiện tại Tây lang bộ lạc nữ nhân tới, liền có nhiều hơn người cười nhạo nàng. Nếu liền các nàng đều sinh hạ hải tử, nàng bụng còn đại không đứng dậy nói, liền quá mất mặt. Vì làm nàng mau chóng cũng không lương cảm xúc ra tới đầu nhập đến vội vàng sinh sản giữa tới, phượng quân giang trá. Nàng một phách đề kéo, ngươi đã quên ta là sẽ vu thuật sao? Ta nói ngươi sẽ thực nhanh có hài tử, liền nhất định sẽ có. Đúng vậy, ta quá ngung đốc. Đề kéo chuyển ưu thành hỷ, một phen nhảy dựng lên đột nhiên bổ nhào vào phượng quân bên người, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực nhưng kính lay động, ai nha nha, quân quân quân, ta liền giữa ngươi, giữa ngươi. thi câu, vừa lơ đãng liền cọ tới rồi nàng mặt, sau đó bắt đầu cọ tới cọ đi, cọ tới cọ đi chân bóng phì nị nị, còn mang theo nữ nhân độc hữu mùi hương kẹp điểm hắn vị cái loại cảm giác này ai thí ai biết. Phượng quân thực anh minh thần võ đem nàng chế trụ, ngươi nếu muốn loại thần loại sinh hài tử, nhất định phải tất cả đều nghe ta. Ta vốn dĩ chính là cái gì đều nghe ngươi sao. Đề kéo rất kỳ quái mà nhìn nhìn nàng, điếu môi ai hoàn nói, ngươi như thế nào còn không hiểu biết nhân ra tâm ý sao. Nay tính ý miên man thông báo, dùng ở nữ nhân đối nữ nhân trì gian. Lược hiện quỷ dị đặc biệt là ở mố cơ tình ý tưởng mãn đầu vóc mội tử trước mặt, thật sự không thích hợp, thực không thích hợp. Người trước thói quen mặc quần áo. Phượng quân chỉ chỉ nàng lắc tới lắc lui hai luồng, này đối nam nhân tới nói tuy rằng rất có thị giác đánh sâu vào, nhưng mỗi ngày đều đối với đã sớm thị giác mệt nhọc, còn không bằng che vừa che có điểm cảm giác thân bí, nếu không kết hợp cùng không kết hợp thấy đều là giống nhau, còn có gì tình cảm mãnh liệt đáng nói. lớn như vậy Thiên Đề kéo thực không tình nguyện mà đô miệng. Còn có nghĩ sinh hài tử. Phượng quân chỉ một câu đồ hồi. Hào đi, chờ ta buổi tối chính mình làm một bộ quần áo. Cái này lý do đối để kéo là lớn nhất, hoàn toàn cự tuyệt không được. Phượng quân vừa lòng gật đầu, bước nàng mặc quần áo đều không phải là chỉ vì hấp dẫn nam nhân. Nữ tính hạ bụng là cực dễ dàng thụ hàn địa phương, cho dù là ở nóng bức mùa hạ cũng cần thiết có điểm vải dệt che đậy phong hàn Trường kỳ đem hạ bụng trần chuối bại lộ ở lánh trong không khí là thực thương thân thể sự, đau bụng kinh thường thường cũng bởi vì lệnh mà khiến cho. Nàng tại hoài nghi, đề kéo tuổi còn trẻ lại nhiều lần kết hợp cũng không thể mang thai, có thể hay không là cùng nàng không có hảo hảo chiếu cố thân thể có quan hệ. Dễ dàng thụ thai kỹ xảo sao. Hắc hắc, nàng có thể nói ở quân doanh thư viện khi vô tình nhìn đến quá sao. Nàng đã bị ngự dụng vì để kéo tạo người kế hoạch đỉnh cấp kế hoạch sư. Hào đi. Bưu Hán Thượng Giáo, lại lần nữa thân kiêm số trước, từ bác sĩ khoa ngoại chuyển thành khoa phụ sản đại phu, hiện giờ vẫn là đồ gốm sinh sản giả, trâu bỏ rồi. Thu phục này dao động nữ nhân, Phượng Quân bắt đầu chuẩn bị tìm một chỗ đem Thiêu Diêu cấp xây lên tới, trước đêm này năm cái thử dùng phẩm bỏ vào đi xem thiêu chế hiệu quả. Trải qua ngày hôm qua tịch tôn, kia liếc mắt một cái thần, Phượng Quân phát hiện bộ lạc tộc nhân xem ánh mắt của nàng đều không giống nhau. Trước kia Muốn tìm người làm điểm cái gì, nàng đều là cùng để kéo nói, làm đề kéo đi tìm người, hiện tại nhưng như ít. Nàng bên này còn ở lén lút cùng để kéo nói, bên kia lỗ thai dựng đến lao trưởng lao lớn lên tộc nhân đã ở trả lời, chúng ta này liền đi. Liên ở một dịch trị liệu thất không xa địa phương, thiên nhiên liền có một cái nửa người thâm nửa đầu heo như vậy cao nham thạch động, chỉ cần dùng mấy khối khô nước gạch một hơn nửa nham thạch đem cửa động một đổ. Đây là cái phong kiến thức rông ruột hình nón thể, cùng thư thượng sở miêu tả hầm trú ẩn có mấy thành tương tự. Bởi vì điều kiện hữu hạn nàng chỉ có thể sai người ở trong động trước bậc lửa tuổi lửa đem toàn bộ động thiêu đến bò bừng, lại đem mấy cái thành phẩm bỏ vào đi. Này năm cái thành phẩm nếu muốn đặt ở hỏa thượng nướng lại không thể bị ngọn lửa hoàn toàn bao trùm, nhưng yêu cầu thật là dài đăng đẳng gác lại quá trình. Đầu tiên là thả cục đá lót ở phía dưới. Sau đó mới ở mặt trên thật cẩn thận mà đặt hảo năm cái thành phẩm. Hỏa yêu cầu vẫn luôn thiêu không thể tạm dừng, đem hầm trú ẩn độ ấm vẫn luôn duy trì ở cực nóng trình độ, mới có thể thành công thiêu chế ra đồ gốm. Phượng quân canh giữ ở hầm trú ẩn trước không rời đi quá, nàng đang chờ đợi ra nhà thổ thời khác, có thể hay không thành đây chính là ý nghĩa trong đại. 97 chương 97 thấy rốt cuộc. Đồ gốm phát minh là nhân loại văn minh phát triển quan trọng tiêu chí. Là nhân loại lần đầu tiên lợi dụng thiên nhân vật, dựa theo ý chí của mình, sáng tạo ra tới một loại mới tinh đồ vật. Tiêu chí thời đại đá mới bắt đầu. Đồ gốm phát minh, cũng đại đại cải thiện nhân loại sinh hoạt điều kiện, ở nhân loại phát triển sử thượng sáng lập kỷ nguyên mới. Nhưng chính là nói, nếu thiên bắc bộ lạc học xong chế tạo đồ gốm, như vậy liền tính là chính thức mà từ cũ thạch khí thời kỳ bước vào tân thạch khí thời kỳ, mà cái này vượt qua có nàng thăm dự thậm chí có thể nói là từ nàng dẫn rát. Châu bỏ rồi. Chiếu như vậy phát triển đi xuống, đuổi theo Tây lang Bộ Lạc sắp tới. Lại ích kỷ vừa nói, thiên Bắc Bộ Lạc các tộc nhân, đều ở suy đoán nàng hay không có vũ thuật, vô chi mọi người tuy rằng rõ ràng đã nhìn đến Tây lang Bộ Lạc dẫn đầu chế tạo ra đồ gốm, lại không rõ nguyên lai đồ gốm nhất bản chất thời điểm thế nhưng là bùn. Đối với phượng quân hành vi này, bọn họ cảm thấy phi thường thần kỳ kia đạp lên dưới lòng bản chân đồ vật, như thế nào sẽ biến thành tây lang bộ lạc như vậy lợi hại nổi trên đâu. Phượng quân, khẳng định cùng lý trụ giống nhau, có được trí cao vô thượng vụ thuật. Nếu, đồ gôm chế tắc thật thành nàng cùng thiên bắc bộ lạc đều đem sẽ là một khắc phiên hoàn toàn bất đồng quan cảnh. Khai diêu khai Diêu Thành công cùng không, chỉ chờ hầm chú ẩn mở ra về sau thấy rốt cuộc. Phượng quân nắm tay nắm chặt, chờ đợi cuối cùng vài phút thời gian. Các nam nhân săn thú còn không coi trở về, đề kéo vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng, cũng khẩn trương hề hề nhìn ở mạo lượn lờ hân yên cửa động, bên trong thật sự có thể biến ra tây lang bộ lạc cái loại này nổi chén sao. Không có thể tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn là không quá dám tin tưởng, rốt cuộc mấy thứ này đều là bù làm, cùng tây lang bộ lạc những cái đó lợi hại ngoạn ý, hoàn toàn là hai việc khác nhau sao. Lưu tại bộ lạc không có đi ra ngoài săn thú nam nhân. Phần lớn đều là tuổi trọng đại hoặc là tuổi thương ấu, bọn họ trừng mắt tò mò đôi mắt, cũng ở không hề chớp mắt mà nhìn chầm chầm hầm chú ẩn khẩu. Hoa, đại gia hỏa. Liên ở phượng quân đang chuẩn bị đi hướng hầm chú ẩn đem chồng chất ở cửa động hòn đất rời đi khi, phía sau buồn tò mò tương vọng các tộc nhân, bỗng nhiên sôi nổi quay đầu lại hướng tới mặt sau phương hướng kinh hô. Phượng quân quay đầu lại nhìn lên, cũng kinh ngạc ngẻ dự. Trên đời lại có như vậy sinh đẹp mã. Nó cường tráng mã chân hữu lực mà luân thiên, lấy một loại bình tĩnh nhịp ở chiều bên này tới gần, quanh thân phân bố đều đều cơ bắp tràn ngập lực lượng, thuần trắng sắc mã mao một kia tạp sắc đều không có, cặp mắt kia đen như mực như hắc đá quý giống nhau loe sáng, liền nhu mỹ bẩm ngựa đều hết sức xinh đẹp. Như vậy một con tuấn mã, mặc dù là cùng Tịch Tôn kia thất thế gian hiếm thấy thuần hắc bảo mã, bị em nút, đứng chung một chỗ, đều không chút nào kém cỏi. Tịch Tôn nắm con ngựa trắng đến gần, Hắn xa xa liền hướng về phía nàng đang cười, ta liền biết ngươi thích. Vật nhỏ, liền đôi mắt đều sáng đâu Có ý tứ gì? Phượng quân đầu có chút chuyển bất quá con tới, nàng yêu thương vô hạn mà vướt ve lên ngựa bối, kia một xúc dưới ấm áp độ ấm hết sức thoải mái, nhu thuận mã mao dọc theo chỉ gian cỏ qua triển triển nhiếu nhiếu, nàng lưu luyến. Lần đầu tiên, có vừa thấy liền thích thượng cảm giác. Ở nó đầu nhỏ thượng vũ nhẹ nhẹ, thật muốn kêu ngươi tiểu bạch. Tuy rằng tên này không gì kỹ thuật hàm lượng, khôi nhi con ngựa trắng mánh chuyển khai đầu, thô bạo mà đem tay nàng ném ra, kia quá lớn độ cung nếu không phải phượng quân phản ứng nhanh nhạy tuyệt đối sẽ bị nó lộng thường, nó xinh đẹp lố mũi phẫn nộ phun khí thô, phát ra từng trận phản kháng hy vang. Tịch tôn kịp thời đem chồng lên trên người nàng dây mây dây cương giữ chặt mới miễn cưỡng đem con ngựa trắng khống chế được, thấy con ngựa trắng không an phận vẫn luôn đi theo tịch tôn phía sau ngàn dặm cũng phát ra hy vang. Muốn từ tịch tôn bên người tệ đến con ngựa trắng bên cạnh người đi. Đại gia hỏa đã phát giận, vây xem đám người vội vàng tàng ra. Gia hỏa này chạy trốn so với bọn hắn mau cái đầu còn so với bọn hắn đại. Tuy rằng con ngựa chỉ ăn có không ăn người, nhưng là lấy chúng nó cường hãn lực lượng cũng có thể làm cho bọn họ bỏ mạng. Trong bộ lạc người trừ bỏ tịch tôn, mọi người đều thực sợ hai loại này động vật. Đặc biệt là tù trưởng bên người kia đầu lạnh như băng hát mã. Phượng quân ôm tay vui dạo dực nhìn kia thất chính ở vào phẫn nộ kỳ con ngựa, nó càng giận nàng càng thích, nhìn nó một thân chưa rút đi ra tính, này tính như xử nữ lại động như thỏ chạy bưu hãn khí khái. Phượng quân không chút do dự dối tay tún chặt nó dây cương, tiểu bạch, ngoan ngoan nghe lời. Dây cương là khống chế ngựa trí mạng công cụ, cương cường con ngựa hoang chỉ phục lúc ban đầu thuần phục nó người này mạch máu bị một cái khác hoàn toàn xa lạ người nắm lấy, con ngựa là hoàng sợ, bị chăn nuôi quá mã sẽ hí. Giá tính 10 phần mã lại sẽ cất vó tranh đấu, kiện mỹ mã chân hạ một đôi thiết tranh tranh chân, thẳng có thể đem người đầu cấp dâng đến nát nhử. Quân, mau tránh ra. Đề kéo sợ tới mức thét trói thai. Vật nhỏ, tịch tôn thượng trước một bước, rục từ phượng quân trong tay đoạt lại dây cương đem này thất đông nhiên dương ngoài tuấn mã giữ chặt, nhưng chậm một bước. Dây cương bị phượng quân gắt gao túm ở trong tay, mặc dù là gót sắt tranh tranh tới rồi nàng đỉnh đầu. Nàng đều không có một tia buông tay ý tứ, một cái linh hỏa xoay người tránh đi đạp hạ gót sát, cũng chuyển tới tịch tôn với không tới địa phương, hắn thâm mắt chầm xuống, mau buông tay. Phương quân nhẹ liếc nhìn hắn một cái, không đáp. Vì cái gì muốn buông tay, thật vất vả gặp gỡ ta thích đồ vật. Yêu, liền tuyệt không buông tay. Mắt thấy mới đưa dịu ngoan tuấn mã đã giận tí mặt, tiếp theo sóng kịch liệt phản kháng sắp đã đến, tịch tôn giận dữ hét giá đồ vật, cho ta buông tay. Người sẽ bị thương. Liền không. So với kia thất con người hoàng, nàng có vẻ khó thuần phục đến nhiều, tịch tôn bị nàng kiệt ngạo tức giận đến quá sức, đặc biệt là nàng câu kia vô vị bị thương có thể có gì, khó được gặp gỡ thích. Làm sao một nữ nhân, cũng có thể có được như vậy cường đại chinh phục, hắn có chút giở khóc dở cười. Tuy ý nàng cùng con ngựa hoang đồng thời dương oai, liền nhìn xem ai cuối cùng là ai chủ nhân, vật nhỏ kiệt ngạo quán tới bộ lạc trình vu sư đấu giá thú còn không có gì có thể làm nàng kiêm kỵ thả làm nàng ăn cái tiểu mệt nhìn xem trường điểm chi nhớ kết quả là mô nam nhân khoanh tay đứng nhìn cùng với nói khoanh tay đứng nhìn không bằng nói là banh một khuôn mặt ở làm bộ bình tĩnh tự nhiên trong lòng đã sớm tựa kiến bỏ trên chảo nóng gấp đến độ không xung dốc con ngựa trắng lực lượng ra ngoài nàng dự kiến nhân phượng quân tuyệt phi ăn chay nàng ở cực lực khống chế được con ngựa trắng phương hướng Thậm chí ý đồ nhảy đến nó trên lưng, con ngựa trắng tựa hồ phát giác nàng ý đồ, ở cực lực thoát khỏi nàng trói buộc cũng ném khởi đôi ngựa liều mạng xua đổi nàng. Lôi kéo dây cương, ở con ngựa trắng có một tia tạm dừng là lúc, phượng quân nhanh chóng lắc mình đến nó bên cạnh người, nó đang muốn xoay người nẻ tránh nàng tới gần, phượng quân ở nó trên lưng ngựa nhấn một cái thon dài chân đá ra hoàn mỹ nhất hình cung, cất bước lên ngựa liền mạch lưu loát. Dục chinh phục, một chữ rằng. Trước gáp sau kỵ, nhất định ngoan ngoan nghe lời. Một chữ kinh nghiệm quyết, phượng quân ở quân doanh hoành hành năng ngược, ai không phục đẻ ép gới, ngày sau nhất định khuất phục, lần thứ hai gặp mặt ngoan ngoan không lưng cuối đầu tự nhận thủ hạ bại tướng. Nhiên, gia xúc phi người cũ. 98 chương 98 chỉ quan tâm ăn vấn đề. 1. Người áp ta, ta tất phản áp chi. Con ngựa trắng đông nhiên cất vó, toàn bộ thân thể cơ hồ thành thẳng tắp tạo, phượng quân hai chân chết kẹp lấy nó bụng. Dây cương kéo đến cực hạn, vẫn là không thể khống chế này đầu không muốn bị bất luận kẻ nào kỳ áp con người hoang, người cùng thú vật lộn, ở không có phi phàm năng lực cùng tiên tiến công cụ là lúc, chú định là thua. Phượng quân xoay người xuống ngựa, nhân động tác linh hoạt mà không hiện chật vật, cố tình nàng còn chưa đứng vững kêu căn thổi quét phẫn nộ đôi ngựa hung hăng chiều nàng đỏ qua, ở giữa nàng kiểu tiếu gương mặt, nàng chỉ tới kịp nhắm mắt bảo hộ hai tròng mắt đã bị kình phong hung hăng quát đảo. du bị áp kia cực đại Vvõ ngựa đã gần ở trước mặt đạp hạ không chết tức thường quay cuồng lại quay cuồng lại trước sau lăn không ra này phát điên con ngựa hoang khống chế phạm vi tịch tôn dục tiến lên đem phượng quân cứu con ngựa trắng đã đỏ mắt ó ngựa tử dương lên chính là thiếu chút nữa đem tịch tôn cấp gạt ngã hắn lần thứ hai buôn qua đi khi đã mượn rồi Vó ngựa rơi xuống dẫm lên phượng quân phía sau lương thượng quân liênên đề kéo thét trói thai đều gần chỉ là ngắn gọn một câu. Tịch tôn hô hấp cứng lại, kia buôn quá khứ bước chân đở đẫn đình chỉ, thế nhưng nửa ngày đều dịch bất động, mục dịch xa xa nhìn chân mềm nhung thiếu chút nữa liền ngã trên mặt đất, khắp rừng cây không khí loang đến làm người hít thở không thông. Hình ảnh rừng hình ảnh là một con lỗ mũi phun đắc y ánh mắt mang theo khinh thường xinh đẹp con ngựa trắng gót sát đạp ở một nhỏ sinh nữ tử trên người, quỷ dị chính là hết thảy đều thực an tĩnh. Khiếm sợ lo lắng tuyệt vọng lan tràn ở trong không khí, cố tình duy nàng, kia lặng lặng bất động, thực bình tĩnh nằm bò. Màn ảnh di gần, từ kia lỏng lẻo chân mới nhìn ra vài phần khác thường tới, kia thất đắc ý con ngựa trắng thế nhưng vô dụng lực, gần chỉ là đem vó ngựa rơi xuống, gần như tùy hứng mà tuyên bố thắng lợi mà thôi. Phượng quân trầm thấp nỉ non, tịch tôn chạy như bay qua đi, bạo nộ kéo lấy kia dây cương dùng sức lôi kéo, con ngựa trắng trong lỗ mũi hung tận mà phun ra mấy hơi thở Mới đắc ý rào rạt giải khai chân, hắn tâm can đều ở khẽ run, hỏa tốc bế lên phượng quân, bị thương không. Bị mã đạp thương tư vị, ở thuần phục Tuấn mã trong quá trình hắn nếm đủ quá, cái loại này đau như thế nào bỏ được làm hắn vật nhỏ gặp. Kết quả, hắn quật cường vật nhỏ mở to một đôi không phục đại con ngươi gầm nhẹ nói, phi bắt lấy nó không thể. Đã lâu không có đối thủ, mặc dù đối phương là một đầu thú, phượng quân giấu ở trong thân thể kia sợi đấu dục ngao ngoe dục dịch chung. Thịch tôn lại tức lại hận lại đau lòng mà ở nàng chóc mùi thượng một chút, muốn bắt lấy, không vội mái nhất thời. Lúc trước, hắn đều hoa hơn nửa năm mới hoàn toàn bắt lấy kia thất tuấn ra hát mã. ngàn dặm, thuần phục việc này hắn chưa bao giờ cấp, đặc biệt là đối phượng quân vật nhỏ này, hắn rõ ràng hơn cấp không tới. Ui, ngàn dặm, chuyến mắt, kia thất lạnh như băng hắc mã lanh con ngựa trắng ở hướng rừng cây bên trong chạy, phượng quân cao rộng gọi vài câu ca tính hắc mã căn bản không để ý tới, đối với phượng quân cấp khởi này khen thưởng vị nồng đầm tên, nó chút nào không cảm bạo. Tuy nó đi. Tịch tôn trấn an dường như bế lên phượng quân, ngàn giảm chịu không nổi câu thúc, phóng nó đi rừng cây càng tốt chút, người nếu thích kia con ngựa trắng, ngày mai ta mang người đi tìm nó đi. Dắt con ngựa trắng trở về, cũng chỉ vì đưa cho phượng quân, nàng thích hắn cao hứng, nhưng nàng quá thích hắn lại lo lắng, không bằng thả đã chịu kinh hoách ngựa đi. Cấp vật nhỏ cùng nó một cái giảm sóc kỳ, miễn cho gặp phải sự tỉnh tới, kỳ thật cuối cùng vẫn là lo lắng Vượng quân chinh phục xuất ruột, ngược lại bị thương chính mình. Một hồi sợ bóng sợ gió, đề kéo sớm từ mồ hôi lạnh dóc rách trung ra tới, ở một dịch trước người vừa chuyển, đừng lo lắng, sớm không có việc gì làm. Đi, đi xem Vượng quân tiêu diêu, bên trong nhưng có bảo bối đâu. Một nữ đảo nhắc nhở phượng quân. Xoay người, thân thủ khai diêu. Rút đi nhiệt khí sau, đề kéo gấp không chờ nổi mà dùng gậy gỗ đem bên trong củi lửa toàn bộ lây ra tới, lại dùng móc chạm nhánh cây câu ra thiêu chế tốt đồ gốm, 5 cái hình dạng khác nhau đồ gốm toàn bộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Thiên lạp, thật sự thành. Đề kéo cao hứng vong hình rỗi tay liền đi bắt, kết quả hoa hoa kêu to, năng năng, so thịt còn năng. Trong mắt hiện lên vui mừng, tịch tôn hộ ở phượng quân bên người hỏi, thành sao? Hiện tại nói thành cùng không thành còn quá sớm. Phượng quân thực bình tĩnh, nội tâm lại cũng nho nhỏ mà vui sướng một phen. Rốt cuộc xem như nàng cuộc đời này cái thứ nhất thủ công chế phẩm, có thể có loại này hiệu quả đã vượt qua đoàn trước. Kiên nhẫn chờ đợi đồ gốm tự nhiên làm lệnh đã là vào đêm thời gian. Phượng quân tiểu tâm ôm 5 cái đồ gốm nương ánh lửa cẩn thận nghiên cứu. 5 kiện đồ gốm trên người đều có lớn nhỏ không đồng nhất vết rách. Nàng thử trang thủy nhiều ít đều sẽ có lẩu thủy dấu hiệu. Đáng giá cao hưng chính là ít nhất thành hình, chứng minh cơ bản thao tác lưu trình là tuyệt không sẽ sai rồi, cũng chỉ thừa điểm này tiểu tì vết. Tịch tôn tinh tế nghiên cứu xong năm kiện đồ gốm, thực nghiêm túc mà nhìn phía phượng quân, ta có cái phương pháp, không biết đúng hay không. Nói đến nghe một chút, phượng quân trước mắt sáng ngời, này nam nhân giống như thiên phú cực cao đầu. Đối hắn này suy đoán tính ý tưởng, nàng tuyệt đối cảm thấy hứng thú, không chuẩn lại là một kiện kỳ sự. Tù trường, tịch tôn đang muốn mở miệng bị người đánh gãy, vũ sư lại nhân, thỉnh ngài cùng quân qua đi, nói là có đại sự tìm, còn nói nếu quân tưởng lấy về nàng đổ vật, tốt nhất lập tức đi. Nàng bao, nếu không có nhớ lầm, cái kia trong bao tràn đầy tiên tiến trang bị. Phượng quân hoắc mà một chút đứng dậy cất bước liền hướng bên ngoài hướng, tịch tôn không giấu vết mà lạnh đôi mắt đạm nhiên đuổi kịp, gọi người nhìn không ra hắn thâm trầm tâm tư. đêm yên lặng như nước Kê hổ sâu trong bóng đêm như ẩn dấu đầu thủy quái, muốn ở người nhất lơ đắng khi cho người ta một đòn chí mạng, rào đến khắp đàm tử nghiêng trời lệnh đất mới thôi mới có thể bỏ qua. Thiên bác bộ lạc nhất trung tâm nhà gỗ, phượng quân bình tĩnh ngồi ở nhất bên cạnh cọc gỗ tử thượng, như là vây quanh ở chính giữa nhất cái kê vòng cùng nàng không quan hệ, cố tình những người đó sở hữu ánh mắt đều nhìn chầm chầm nàng, có một đôi thâm mắt bén nhọn đến làm nàng vô pháp xem nhẹ, nàng nhàn nhạt quay đầu. Vũ sư theo như lời là thật vậy chăng? Vừa mới giả nùa tiếng nói cũng đủ bình tĩnh, sở hữu lời nói đều gọi người vô pháp không tin, tịch tôn cố tình không dám tin, thậm chí không dám tưởng nếu là thật sự. Phượng quân chấp động con người, vũ sư trong miệng nói màu trắng quái vật, là nàng dù để nhảy đi. Cái kia cổ quái bao, bên trong lung tung rối loạn kỳ quái đồ vật, là nàng công cụ bao đầu. Cho nên, nàng cười, nàng nói được không sai. thật sự Một đinh điểm khuyết đại đều chưa từng có, cơ hội là vu sư ở nàng trước mặt nói qua về nàng nhất thật sự nói. Lúc trước nàng, chính là một đầu tóc rối khoác cực đại màu trắng dù để nhảy rơi xuống rừng cây, trên người một bộ rừng cây háo ngụy trang bên trong ăn mặc đương thời lực cản nhỏ nhất công năng làm nhiều bó sát người đồ tác chiến, trên lưng một cái không tính tiểu nhân công cụ bao, bên trong bao hàm các tiểu lực sát thương 10 phần vũ khí cùng cường đại thông tin công cụ. Dựa theo vu sư cách nói, Nàng là tận mắt nhìn thấy nàng rơi xuống, sau đó mang theo cách lạc, hai người đem nàng lổ sạch ném ở rừng cây, còn thuận tay dắt đi rồi nàng sở hữu đồ vật, dẫn tới nàng bi thôi lỏa buồn kết quả. Thẳng nhiên thừa nhận nghệ nhã theo như lời một loạt đáng sợ quái vật đều là thuộc về nàng, là nàng mang đến thiên bắc bộ lạc, cái này hậu quả, nàng không có nghĩ tới sao. 99 chương 99 chỉ quan tâm ăn vấn đề, 2. Mục dịch lẳng lặng nhìn nàng. Trừ bỏ lo lắng còn có tò mò, nàng đến tuột cùng từ đâu tới đây? Ngươi đến tuột cùng từ đâu tới đây? Nghệ nhã bình tĩnh hỏi, cách bộ lạc một đống nam nhân cường tráng thân thể đem giả nua thanh em xa xưa truyền lại, là bộ lạc các tộc nhân toàn bộ tiếng lòng. Lại là vấn đề này, từng nhiều lần gặp phải, lại ở tối nay có vẻ không thể không đáp, nếu nàng ăn ngay nói thật, bọn họ có thể hay không dọa nhảy dự. Phượng quân hít vào một hơi, từ các ngươi thế giới ở ngoài. Chúng ta biết, nghệ Nhã nói khi, ghé mắt quan vọng tịch tôn thần sắc, hắn trầm tịch đôi mắt tựa này bóng đêm, xử cái gì đều nhìn không rõ ràng, chỉ thấy hắn đông nhiên nâng mắt, kia tôi ngọc sơn trên đỉnh tuyệt hảo mặc miêu thành mi dối dám thành khóa, đến bây giờ, còn không muốn bẩm báo sao. Không phải không muốn, phượng quân tương vọng, muốn nói lại thôi. Tịch tôn trợt cười khổ một tiếng, vợt nhỏ, ngươi còn không tin ta sẽ che chở ngươi, phải không? Quân, ngươi nói đi. Đứng ở nghệ nhã phía sau một dịch đi ra, khoảng cách cùng nàng tới gần, cùng tịch tôn đứng ở một cái trục hành thượng nhìn nàng, mặc kệ từ đâu tới đây, nói ra. Đúng vậy, quân. Chúng ta đã đem ngươi trở thành người một nhà, ngươi liền nhanh lên nói cho chúng ta biết đi, ngươi mấy thứ này thật sự quá làm người lo lắng sợ hãi, chỉ cần ngươi nói ra chúng ta sẽ tin tưởng ngươi. Đề kéo ở một bên thẳng dầm chân, những cái đó cũ ký các lão nhân thật vất vả bắt đầu tiếp thu phượng quân. Nhưng đừng bởi vì chuyện này lại về tới trước kia bộ giáng, kia tủ trưởng cùng Phượng quân nỗ lực liền đều bổng phí. Phượng quân ho nhẹ một tiếng, nàng không có tính toán giấu dếm, chỉ là tạm thời không có tưởng hảo tìm từ thôi. Ai hiểu được này ba người so nàng còn xuất ruột, không hề bồi hồi ở đám người ở ngoài, nàng chen vào đi liền đứng ở tịch tôn bên người, phía trước đối diện chính là nhìn chầm chầm nàng nghệ nhã. Mặc kệ ta từ đâu tới đây, ta đều sẽ không hại các ngươi Tương mộ là duyên, đặc biệt là ở kiêu ngạo quán cũng tịch mịch quán quân lữ kiếp sống, này đoạn kỳ diệu hồi ức, này đàn kỳ ba nam nữ, nàng đều sẽ thực quý trọng. Chân thành thổ lộ có lẽ không có gì tin phục lực, nhưng nàng một đường tới hành động đủ để chứng minh nàng lời nói không giả. Rất nhiều người, đều là tin. Các ngươi có hay không nghĩ tới, ở các ngươi biết nói khu rừng này bên ngoài, có một cái khác hoàn toàn không giống nhau thế giới. Bọn họ có thể không săn thú không được nhà gỗ cùng hoạt động, bọn họ. Sao có thể? Phản đối nghi kỵ lời nói, đã gấp không chờ nổi cắm vào tới, không săn thu ăn cái gì. Chẳng lẽ qua uống nước sao? Chúng ta tổ tiên đã sớm đến các nơi đi xem qua, nơi này cũng chỉ có chúng ta 4 cái bộ lạc, nếu là còn muốn biết có hay không mặt khác bộ lạc cần thiết từ tây lang bộ lạc bên kia lật qua kia tòa núi cao, như vậy cao sơn trừ bỏ đại điểu, không ai có thể phiên đến quá. Từng câu chém đinh chặt sắt phủ định, đem nàng một khang nói toàn bộ đổ trở về, nàng ủy khuất mà triều tịch tôn vừa thấy, hy vọng hắn có thể tin tưởng, kết quả nhân ra trinh túi đầu ở tự hỏi cái gì, đôi ánh mắt của nàng nhìn như không thấy. Nhưng thật ra một dịch nhìn thấy, cô ý khụ một tiếng, đem những cái đó phản đối thanh âm toàn bộ đánh gãy, nếu chúng ta đều không có đi qua trừ bỏ khu rừng này bên ngoài địa phương, liền đều không thể kết luận phượng quân lời nói là sai. Rất có thể ở sơn bên kia thật sự có như vậy địa phương đâu. Tuổi trẻ tộc nhân ngây thơ gật đầu, đối vui y lì nói bọn họ vẫn là tin tưởng, chỉ là đời đời cũng không biết sự tình, thật sự sẽ có sao. Bọn họ nhìn tụ trưởng. Bọn họ không săn thú, ăn cái gì? Kết quả, anh Minh thần võ tụ trưởng hỏi một cái kinh thiên xét đánh vấn đề, hơn nữa thực nghiêm túc thực nghiêm túc. để kéo kia sùng bái chờ mong nước miếng. Một ngụm nuốt xuống đi thiếu chút nữa đem chính mình sắp chết, nàng kinh ngạc đến ngây người mà nhìn sang cái này nhìn sang cái kia, nàng cho rằng chính mình nghe lầm. Tụ trưởng như thế nào cũng có thể cùng trong bộ lạc những cái đó lao nhân giống nhau hỏi Phượng Quân như vậy vấn đề đâu. Hắn không phải hẳn là thực như bẻ thực như bẻ, hỏi thực mới lạ cổ quái rất có tính kiến thiết vấn đề sao. Liên mục dịch đều ghé mắt. Phượng Quân nhất thời không nghĩ tới như thế nào thuyết minh, kết quả tịch tôn nóng nảy. Tiến lên liền bắt lấy nàng cánh tay, bọn họ không đi săn thú, từ đâu ra đổ vật ăn. Chứ phi, bọn họ có mặt khác hảo biện pháp. Hắn vẫn luôn liền suy nghĩ, khi nào khởi mới có thể không cần mỗi ngày đi săn thú, có cái gì hảo biện pháp có thể làm không săn thú nhật tử cũng có đồ ăn ăn, như vậy liền không cần đỉnh mặt trời trói trang đón mưa to còn muốn đi nguy hiểm rừng cây cướp đoạt kia một ngụm lương thực. Nhớ rõ, tổ tiên nói qua, ở không có hỏa thời điểm nhật tử càng thêm khổ. An sinh thực đấu dã thú, còn có rất nhiều quái trùng tử sẽ tới gần nhân thể, vừa lơ đãng liền sẽ mất đi tánh mạng, trong lúc vô tình phát hiện hỏa lúc sau, không những có thể an nan chín, còn có thể dựa hỏa đi dọa đi rất nhiều dã thú trùng điều. Nếu, vật nhỏ thực sự có cái gì hảo biện pháp, kia khẳng định cùng phát hiện hỏa giống nhau, sẽ có nghiêng trời lệch đất thay đổi. Tịch tôn như thế nào không kích động? Người chạy để. Phượng quân thực bình tĩnh mà bẻ ra hắn tay. Nàng hiểu biết hắn vội vàng ham học hỏi, nhưng hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Nhưng nam nhân tựa hồ cho rằng giải quyết án uống đại sự, so giải quyết nàng xuất xứ vấn đề càng quan trọng. Mau nói cho ta biết. Hắn gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, trên trán gợi cảm gần xanh bạo khởi, như là có cổ cái gì kính liền phải bạo phát, liền chờ cuối cùng trêu trọc. Phượng quân biết, đó là hắn trí tuệ sắp đồng bột, vẫn là yêu cầu chỉ điểm một chút. Nàng khẽ nết ngẩn đầu lên cười, ngươi mã thuần dưỡng. Hắn hoàn toàn kích động, kia tràn ngập giống được mị lực tiếng nói tuyên truyền giác ngộ. Một dịch kinh chứ, người nói cái gì? Bọn họ khẳng định là đem động vật cấp thuần phục hiểu rõ sau dưỡng lên, làm cho bọn họ tồn tại, cho nên không săn thú đều có thể có ăn. Có phải hay không? Rõ ràng đã kết luận, hắn vẫn là bắt lấy phượng quân lớn tiếng hỏi. Phượng quân cười khổ gật đầu, là Đề tài, đừng xóa đến thật xa thật xa, đều có chút tìm không ra bắc. Thiên bác bộ lạc các lao nhân mỗi người thực nghi hoặc, tụ trưởng nói đến tổn cùng là cái ý gì? Những cái đó giá thú, sao có thể sẽ bị dưỡng? Lại dùng cái gì tới dưỡng bọn họ? Người trẻ tuổi tuy ngây thơ lại ngo ngoe rục dịch, loại này phát hiện tân đại lục sau sao động thật đúng là nhiệt huyết sôi trào thật sự. Phượng quân ho nhẹ khụ, cái này, chúng ta về sau có thể thử xem, hiện tại có thể làm ta tiếp tục nói sao? Nói, tịch tôn trầm thấp vừa uống. Kia tiếng nói đã khôi phục bình tĩnh, kia phân kích động sớm bị vứt đến trên 9 tầng mây. Bị nàng vừa uống, phượng quân có chút không biết từ nơi nào nói lên, mục dịch hảo tâm nhắc nhở, ngươi tưởng nói, có phải hay không ngươi chính là đến từ như vậy một chỗ đâu. Đối, phượng quân gật đầu, đó là ở các ngươi biết nói phạm vi bên ngoài địa phương, nơi đó có rất nhiều nơi này không có đồ vật, đều là các ngươi thấy cũng chưa gặp qua, tưởng đều không có nghĩ đến quá mới mẻ ngoạn ý sau đó đâu Tịch Tôn chợt đánh gãy nàng tựa hồ đã đuối nàng mặt sau này đó Trần Thuật không hề cảm thấy hứng thú hắn chỉ hỏi hắn để ý ngươi là tưởng trở về sao Nếu tìm được trở về lộ ta là khẳng định phải đi về không cần phải giấu giếm tâm tư Phượng Quân nên coi hắn mắt nói thẳng bẩm báo 100 chương 100 ta bao còn ở một ngay đó các ngươi tới tìm nghệ nhã chính là vì bắt được phượng quân đồ vật sau đó cho nàng tìm về đi lộ sao Một dịch một điểm liên thông, liên tưởng khởi ngày đó kêu một màn, nếu thật sự làm cho bọn họ bắt được phượng quân đồ vật, kia bọn họ có thể hay không như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Ở hắn còn cái gì cũng không biết thời điểm. Nghĩ mà sợ, một loại thấu tâm nghĩ mà sợ. Hắn gắt gao nhìn thẳng phượng quân, sợ thiếu xem nàng nửa mắt, nàng liền sẽ từ trước mắt biến mất giống nhau, ngươi thật sự phải đi về sao. Phượng quân còn không có trả lời. Nghệ nhã lược hiện kích động thanh âm đã vang lên, chẳng lẽ, các ngươi để ý chính là nàng ly không rời đi. Mà không phải nàng tồn tại có thể hay không cho chúng ta mang đến nguy hiểm. Có thể có cái gì nguy hiểm. Đề kéo chống đối một câu, gặp phải nghệ nhã huy nghiêm ánh mắt lại rụt dù đầu. Phượng quân đã nói rồi, sẽ không thương tổn chúng ta, nàng chỉ là cùng chúng ta sinh hoạt ở bất đồng bộ lạc. Ngón tay hướng bên ngoài thực khó chịu một lóng tay, tựa như bên ngoài này đó nữ nhân giống nhau à. Ngươi còn không phải làm theo tiếp nhận rồi. Nào có ngươi tưởng đơn giản như vậy? Nghệ nhã trào phúng mà lắt đầu, các ngươi trước nhìn xem nàng đồ vật đi. Nàng phất tay, ý bảo cách lạc đem phượng quân đồ vật toàn bộ lộng ra tới, tất cả đều là bọn họ chưa bao giờ có gặp qua tài chất sở làm cổ quái đồ vật. Rui tay, tò mò sờ sờ, này xúc cảm quá quái dị Sờ qua người tất cả đều sợ tới mức lại lùi về tay, để kéo tò mò mà quay đầu hỏi phượng quân. Cái này lưới giống nhau đổ vật là cái gì? Dù để nhảy, biết rõ nàng không hiểu. Cái gì? Đề kéo càng thêm mê hoặc. Về sau ta dạy cho người sử dụng. Nếu có thể nói, nàng đảo không ngại ở hẻm núi chơi một lần loại nhỏ rất xuống. Hảo nha, hảo nha. Cùng vũ sư tiểu tâm lo lắng bất đồng, nhìn thấy mới lạ đồ vật, trừ bỏ lúc ban đầu khiếp đảm cùng sợ hai sau, tuổi trẻ người đều trở nên vô hạn tò mò. Sờ này sờ kia hỏi cái này hỏi kia, không khí bị xoay chuyển đến hoàn toàn thay đổi. Liên tịch tôn toàn bộ tinh lực cũng đều thả xuống tới rồi cái kia màu đèn đại bao bao thượng hắn sờ tới sờ lui cũng tìm không thấy bao khẩu tử, cái này như thế nào mở ra. Hắn xem phượng quân, phượng quân nhún nhún vai qua đi, chỉ chỉ khóa kéo, kéo ra. rầm Một xả, khóa kéo khai, liền phùng khóa kéo tuyến đều bóc ra. Như vậy Vững chắc ngọn ý. Tịch tôn ngươi là có bao nhiêu đại lực ý? Phượng quân thực vô ngữ, đau lòng mà đem bao thu ở trong ngực, đã lâu chưa thấy được nàng ông bạn già. Thiên lạc, đây là cái gì? Đề kéo đột nhiên phé trên đất, nhặt lên kia một kéo xuống lạc ra tới một phen màu đen đồ vật, nàng to mò mà bắt lại, tả hữu nhìn lại xem, làm không rõ ràng lắm chạm hướng trực tiếp đem tiểu viên khẩu tử đối thượng phượng quân, quân, ngươi xem. Phượng quân quay đầu nhìn lại, nước Đức p hai Hình súng lục thẳng đối nàng ngược trái tim chỗ, để kéo tò mò quá mức ngón tay ở cò súng thượng một khấu. K. Cò súng theo tiếng mà động, tiên tiến súng lục trang bị nhanh chóng vận chuyển, không đến một giây thời gian đã hoàn thành phóng ra toàn quá trình. Phượng quân vô ngữ mà nhắm mắt, vẫn là lần đầu tiên bị người chỉ vào trái tim nổ súng, may mà ở nhiệm vụ cuối cùng viên đạn toàn bộ hao hết, nếu không phi thua tại đề kéo này chết ra hỏa trong tay không thể. Đây là cái thứ gì sao? Một chút dùng cũng không có. Như vậy dùng sức ấn xuống cũng chỉ có thể phát ra nho nhỏ một đinh điểm thanh âm, chứ bỏ điểm này thanh âm mặt khác cái gì đều không có, thật là vô dụng Để kéo thực ghét bỏ mà đem đồ vật ném đi, nước nước súng lục trình đường tọa giả vổn tạp lạc. Ui! Phượng quân khẩn trương, nàng đột nhiên hướng phía trước ngẻ, như một con linh hoạt tiểu hoa báo mạnh mẽ ra tay vững vàng bắt lấy súng lục, lấy cầm súng động tác tiêu sái rơi xuống đất. Hoa! hào xoái. hào ngưu bẻ. Đề kéo hai mắt mạo hồng tâm, phủng cầm một cái kính hò hét. Nguyên lai like cái này là như thế này chơi, ta cũng muốn ta cũng muốn. Phượng quân nghiêng người tránh thoát, thứ này không phải dùng để chơi. Kêu cái này là làm gì dùng. Đề kéo vô hạn tò mò mà truy vấn. Phượng quân môi khởi môi lạc, dùng môi hình phun nói, giết người. Nhưng xuất khẩu nói lại là, sát xuất sinh. Đề kéo còn muốn hỏi cái gì. Đồng nhiên phát hiện tịch tôn đã đem cái kêu màu đèn đại bao cấp mở ra, như là phát hiện tân đại lục, nàng phi phát qua đi, phượng quân dành trước một bước đem bao khẩu vừa thu lại, bên trong nội dung bị thần bí phong tỏa, để kéo gấp đến độ thẳng dầm chân, nhanh lên A, lấy ra tới nhìn xem. Phượng quân rõ ràng bên trong mấy thứ này phân lượng, nàng một tàng một dịch, tịch tôn, ngắn gọn hai chữ, bất quá là cái kêu gọi, trong giọng nói cũng không có dư thừa tỉnh tô ở, cố tình tịch tôn hiểu. Hán động thân đứng ở phượng quân bên người, đồ vật, ta lấy về đi chẩm ra xem, đến nỗi phượng quân đến từ nơi nào, có lẽ mặc kệ nàng lại như thế nào giải thích, chúng ta đều lộng không rõ, chỉ cần nàng đối chúng ta vô hại liền thành. Nói được nhẹ nhàng, nghệ nhã không tán đồng lắp đầu, này đó thấy cũng chưa gặp qua đồ vật, ai biết sẽ cho bộ lạc mang đến như thế nào thai nạn Chứ phi, nàng nguyện ý đem này đó cổ quái đồ vật ném vào núi trong cốc mặt. Chúng ta liền tiếp thu nàng tiếp tục ngốc tại bộ lạc. Đối với mới mẻ sự vật, bọn họ Tổng hội nói không nên lời sợ hãi, mà duy nhất tiêu trừ sợ hai phương thức, chính là rời xa này đó kỳ quái đổ vật. Vòng đi vòng lại, vòng một vòng lại như là về tới nguyên điểm, vụ sư nghi ngờ càng ngày càng trí mạng, nàng bài xích phương thức từ kịch liệt trở nên bình tĩnh, lại chưa từng nghĩ tới muốn từ bỏ, thật là cố chấp nữ nhân. Phượng quân sớm đã không phải sơ tới bộ lạc khi tiêu miệng không thể nói, mặc dù là nói cũng bé nhỏ không đáng kể tân nhân loại, nàng hơi hơi nghiêng đầu chỉ nhẹ liếc bình tĩnh nghệ nhã liếc mắt một cái. Rất nhiều năm trước, các tổ tiên không phát hiện hỏa sử dụng, đối rừng cây bông nhiên nổi lên hừng hực lửa lớn thực sợ hãi. Khi bọn hắn phát hiện nguyên lai hỏa có thể đem đồ ăn nương chín, có thể xua đuổi giã thu trùng điều, bọn họ liền yêu cái này đáng sợ đồ vật. Tây lang bộ lạc đồ gốm. Này đó nổi chén lúc ban đầu đến chúng ta bộ lạc ghi, mọi người đều không tiếp thu được, cảm thấy loại đồ vật này vô dụng lại cổ quái, nhưng dùng thói quen về sau, không cảm thấy có đồ gốm sinh hoạt phương tiện rất nhiều sao. Sự thật, không cho phép người phản bác, nhưng cho phép người gật đầu. Thiên bác bộ lạc thông minh các tộc nhân bắt đầu tự hỏi chân lý. Trong mắt sau một hồi, tiểu hô thực khờ giải đặt câu hỏi, quân tỷ tỉ, tỉ, này đó có phải hay không ngươi bói toán dùng? Ta thấy lý trụ bòi toán dùng mai rùa cũng là dùng một cái màu đen túi trăng lên. Các tộc nhân ánh mắt sáng ngời, đối với phượng quân đủ loại quái dị bọn họ rốt cuộc tìm được chân lý căn cứ, nàng có lẽ thật sự sẽ vũ thuật, là trời cao lặng lẽ ban cho thiên bắc bộ lạc vũ sư. Cái này sao phượng quân là thật không hiểu như thế nào trả lời, lừa bọn họ không đành lòng, không lừa bọn họ như thế nào quá quan. Nàng chính là trông cậy vào này bao đồ vật mang nàng trở về đâu. Các tộc nhân kiển chân chờ mong sau văn, thật lâu đợi không được sau văn, từng người hoài suy đoán tâm tư âm thầm gật đầu. Nhất loại này trả lời lợi hại, không khí đã bị câu này lược hiện phía chính phủ cái này sao cấp nịch chuyển, sợ hãi sợ hãi bị thêm thần thánh sắc thái thần bí thay thế được. Mỗi người không nói, phản phất khuy phá thiên cơ, không muốn nói toạc thiên cơ. Một một chương một một ta bao còn ở, hai. Nàng sao có thể có vụ thuật. Rốt cuộc chịu đựng không được loại này bắt chước cái nào cũng được ngoạn ý lay động nàng địa vị, nghệ nhã kích động đến đứng lên, rơi trong tay quyển trưởng hô to, thần thánh thiên thần, sao có thể đem cường đại vu thuật ban cho cái này ngoại lai nữ nhân, từ thiên bắc bộ lạc xuất hiện đến nay, còn chưa từng có nghe nói qua. Trước kia không có, có lẽ hiện tại có đâu. Đề kéo nhỏ giọng nói thầm, trước kia còn không có nổi chén, hiện tại phượng quân không làm theo cấp làm ra tới sao. Để kéo Nghệ nhã âm trầm vẩn đục lao mắt hung tận mà theo dõi nàng, ngươi dám hoài nghi thiên thần ý tứ. Vũ sư đại nhân, thiên thần ý tứ đến tột cùng là cái gì? Phượng quân một bước đoạt tiến lên, gắt gao bắt nghệ nhã ánh mắt, không bằng, để cho ta tới chìm cái bậc tính tính ngày mai thời tiết. Có thể hay không chuẩn, tự nhiên là có thể nhìn ra thiên thần ý tứ, không phải sao? Ừ, nghệ nhã không ăn ngày bộ, nếu ngươi bịa chuyện đúng rồi. Chẳng phải là muốn gạt chúng ta toàn bộ bộ lạc. Một lần có thể đối, nếu rất nhiều lần đâu. Bất quá là thời tiết, tuổi đại điểm người đều có thể tính ra tới. Không hổ là vu sư, làm siêu cấp thần côn, nàng sớm đã am thuộc này trong đó cái gọi là vụ thuật thật chất. Đối với phượng quân muốn dựa biểu thiển thưởng thức lửa dối quá quan, nàng là tuyệt đối không buông tay. Mà phượng quân đồng dạng không buông tay. Người muốn ta tính cái gì? Người liền tính tính. Đề kéo khi nào có thể sinh hạ hài tử Nghệ nhã âm hiểm ghé mắt cười lạnh nhìn về phía phượng quân Đề kéo giao hoan nhật tử rất dài Nhưng vẫn không có hài tử Trong bộ lạc tất cả mọi người ở xuất ruột Nàng cùng một dịch đều cấp để kéo kiểm tra quá thân thể không có tìm được dị thường Nàng không tin phượng quân là có thể có như vậy đại năng lực Nếu nàng thật có thể làm đề kéo hoài thượng hài tử Cũng vẫn có thể xem là một kiện rất tốt sự Ngày sau lại nghĩ cách kéo nàng xuống ngựa là được Tả hữu đều là thắng kết cục, cũng đang cùng phượng quân tâm ý, nàng cao rộng đáp, hảo. Một chữ ngàn vàng hứa hẹn. Tại đây phía trước, vu sư đại nhân cũng không thể lại nhằm vào với ta lạc. Nghiêm cẩn ra mặt một xả, nháy mắt trở nên nghịch ngợm quỷ quyệt, phượng quân nửa ngưỡng thân mình cười xem đứng ở trên đài cao nghệ nhã. Nói gì vậy? Nàng sát mặt biến đổi, chấp nhất quyền trưởng giận dữ chất hạ. Ta ngày qua Bắc bộ lạc mấy chục thiên, sở làm mỗi một sự kiện có nào một kiện là đối tộc nhân có làm hại. Ta tạo đồ gốm, cải thiện đi săn phương pháp, cấp các nữ nhân chăm sóc thân thể, lại có nào một kiện là đối tộc nhân không chỗ tốt. Nàng Quỳnh Lượng thấu triệt hai tròng mắt nhất nhất sẹt qua mọi người, ở mấy cái còn có điều hoài nghi tộc nhân trên người hơi làm dừng lại, thẳng đến nhìn chầm chầm đến bọn họ ấy náy cuối đầu mới rời đi ánh mắt, kia chân thành mắt cuối cùng lạnh lùng gác ở nghệ nhã trên người, nện xuống nặng nhất nói. Người cố tình nói ta là thai họa Vì trí ta vào chỗ chết không tiếp giả mạo thiên thần danh nghĩa lừa gạt tộc nhân, đến tột cùng là có tư tâm đâu. Vẫn là có tư tâm đâu. Không nói một lời, không đại biểu yếu đối dễ ước hiếp. Sớm kiến thức quá phượng quân uổng phí gian sẽ bùng nổ kia sợi cường đại khí tràng, nghệ nhã vẫn là bị trấn trụ. Nàng nhỏ xinh mảnh khảnh thu thủy mênh ngông đôi mắt tổng cất dấu ấm áp, nàng cười nhạt đứng ở trong đám người ai cũng nhìn không ra nàng có bao nhiêu đại năng lượng. Chỉ có bỗng nhiên một cái chấp mắt nở rộ Quang mang, có thể giao tất cả mọi người kinh ngạc. Mặc dù là kiến thức quá, cũng chỉ sợ đã quên này hiền hòa cung khiêm tiểu nữ tử, còn đã từng kêu ngạo tàn nhẫn. Năm tháng ma đi nàng hùng hổ dọa người góc cạnh, ở bất chi bất giác thời gian, nàng đã học được đem Quang mang che giấu, chỉ ở nhất yêu cầu khi ẩm ẩm tràn ra, cấp đối thủ trở tay không kịp công kích, từng bao nhiêu lần ở trên chiến trường, đối thủ chết vào khinh địch. đơn thuần người nguyên Thủy còn không hiểu đến người lửa ta gạt, loại này tiểu nhân làm sự tình, vẫn là yêu cầu nàng cái này tiểu nhân tới chỉ điểm, không có lựa chọn lựa chọn tính hỏi câu, đã chắc chắn nghệ nhã chân chính mục đích. Bị rét lạnh một lần tâm tuổi trẻ tộc nhân bắt đầu hướng không hiểu rõ tộc nhân bô bô thuật lại ngày đó sự tình, từ tuổi hơi lớn lên tộc nhân trên mặt kia không thể tin được biểu tình xem, vũ sư lừa gạt đối bọn họ đánh sâu vào tính có bao nhiêu đại, đánh sâu vào có bao nhiêu đại, Mà nàng uy nghiêm đánh mất liền có bao nhiêu mau. Trở lại Thiên Bắc Bộ Lạc Phượng Quân ẩn mà không nói, đều không phải là nhân từ nương tay dục buông tha này quyện dục vân tâm lão nhân, bất quá là bởi vì nàng sẽ rời đi, không muốn tham dự việc vật mà thôi, hiện giờ mới biết được, ngươi không chọc việc vặt, việc vặt cố tình cho ngươi, tránh mà không được đón đầu thống kích chi. Phong Vân biên sắc, nghệ nhã mặt tái nhợt một mảnh, nàng mấp máy run rẩy đôi môi, cực lực nghĩ cái lại lời nói. Nhưng càng nhanh càng xem đến tộc nhân kinh ngạc thất vọng mặt, nàng càng là nói không ra lời. Phượng quân nhân tử, cười nói, hảo, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngay sau, thỉnh các tộc nhân làm chứng, ta phượng quân nếu là làm thực xin lỗi đại gia sự nhận đánh nhận phạt, ta nếu không có, thỉnh đại gia đem ta trở thành nhà mình tộc nhân đối đãi Ta không cho phép người khi dễ các ngươi các ngươi cũng bạn không thể tùy ý người khác khi dễ ta đi, như thế nào? Hảo! Tịch Tôn đôi tay vỗ tay, thâm thúy mặt mày lại là vui sướng, hắn hận không thể đem này năng nôn thiện biện nữ nhân thu vào trong lòng ngực hung hăng thân thượng một ngụm, thật là thông minh vật nhỏ, lời nói đều nói không giờ chuẩn, cũng đã sẽ dùng một đống đồ vật tác người, không hổ là hắn coi trọng nữ nhân. Đề kéo vui mừng đến thẳng nhảy, ở nam nhân trong đàn tận tình khởi vũ, nàng mạn diệu dáng người nhân có da thú che đậy mà càng thêm thần bí quyến rũ, cái đến vốn là hưng phấn nam nhân sôi nổi phát ra gào giống. Kia vui mừng một khắc, nghệ nhã biết nàng không bao giờ có thể sử dụng như vậy đơn giản phương thức đuổi đi nữ nhân này. Chứ phi, nàng có thể bắt được cái gì thực chất tính đồ vật, vẫn lục ánh mắt căm giận bất bình mà rời về phía nàng cái kia đáng sợ màu đen túi. Nghệ nhã mục dịch ở nàng trước người một chán, ánh mắt chiều kia túi hơi hơi một nghiêng, có một số việc hắn nhìn thấu không muốn nói thấu, chỉ nói, phượng quân nếu thực sự có hại với bộ lạc, ta cũng tuyệt không sẽ bỏ qua nàng. Ngươi đây là ở nói cho ta, ngươi khẳng định nàng tuyệt đối sẽ không sao. Nghệ nhã cười khổ lắp đầu, còn nhớ rõ lần trước ta làm ngươi đánh nàng khi, nói qua nói sao. Mục dịch không nói, nàng nói, ngày sau ngươi chắc chắn vì cái kia quyết định hối hận. Nhất định. Mục dịch gắt gao nhéo nắm tay, thay đổi thất thường đôi mắt rừng ở tịch tôn bên người kia kiệt ngạo mà cười nữ tử trên người, liền tính về sau sẽ, ít nhất hiện tại sẽ không. Phượng quân. Ngươi nói ta khi nào có thể sinh hài tử, nhanh lên cho ta bói toàn sao. Nay thật lớn vui mừng ủng hộ hạ, đề kéo như cũ có thể nhớ rõ cái này đại sự, có thể thấy được nàng là thật thật vội vàng mà muốn hài tử. Phượng quân cười, dung ta tính tính. Nàng ngồi xếp bằng, đôi tay điệp đặt ở trước người, nhắm mắt ngưng thần ngồi hơi hơi đóng mở. Này kỳ quái tư thế giức lấy tộc nhân tò mò vây xem, đề kéo thở dài, đều nói Vượng quân khả năng có vụ thuật. Ngươi xem nàng bòi toán bộ dáng thật đẹp, quả thực liền cùng thiên thần giống nhau sao? Phát đệ vội vàng che lại nàng miệng, mau đừng nói chuyện, xảo đến thiên thần cùng phượng quân nói chuyện, đợi lát nữa bòi toán liền không chuẩn. Như vậy nghiễm nhiên đã thừa nhận phượng quân thần kỳ vũ thuật, nhưng đem nghệ nhã tức giận đến quá sức. Một hai chương một hai ta bao còn ở, ba. Phượng quân khỏe miệng hơi câu muốn cười, trước kêu tổng mắng ven đường có lợi mệnh tiên sinh là siêu cấp thần côn Lừa tiền, lừa cảm tình, lừa tín nhiệm, Phạm Lạc có thể bói thấy nàng mặt mày thanh tú muốn tìm nàng đoán mệnh, nàng tổng hội châm trọc nghĩa mai vài câu, ngươi nếu thực sự có như vậy ngu bức, còn sẽ như vậy một đống tuổi còn ngồi ở này thổi gió lạnh. Không nghĩ tới, có này cực kỳ ngộ sau, nàng cũng làm một hồi thiên tài thần côn, lúc này mới hiểu được lừa ngươi hết thảy, cuối cùng cũng chỉ là cho tâm trí không kiên, cố người một loại an ủi thôi. Trầm rãi chớp mắt, đón tràn đầy chờ mong Nàng cười đến thẳng nhiên, ta đoán trước 100 thiên hậu sẽ có bảo bảo. Thật vậy chăng? Để kéo đột nhiên nhảo qua đi, gắt gao túm chặt Phượng quân cánh tay, quân quân quân, ngươi không có gạt ta đi. Thật sự 100 thiên là có thể có sao? Sẽ có, 100 thiên hậu bụng liền sẽ chẩm rãi phồng lên. Phượng quân gật gật đầu, cho nàng 100 thiên thời gian, vô luận như thế nào cũng muốn viên để kéo nguyện vọng. Ô ô ô để qua loa nhiên khóc. Tiêu chương thẳng thắn chân thành tha thiết trên mặt toàn bộ đều là vui sướng cùng kích động đan xen nước mắt, là chắn cũng ngăn không được thật cảm tình, nàng lung tung lau mặt, thật sự sẽ có, ta hảo tưởng hảo tưởng sinh hài tử. Quân, về sau ngươi nói cái gì ta đều nghe, chỉ cần có thể sinh. Phật đệ vô nhẹ nàng phía sau lưng cho nàng thuật khí, đau lòng lại nôn nóng mà cho nàng sắt nước mắt, mau đừng khóc, lưu trữ sức lực hoài thần loại A. ân ơn, Phật đệ. Ta về sau không cùng nam nhân khác giao hàn, quân quân nói như vậy ta liền không thể biết thần loại là ai cấp, ta nghĩ tới, ta đứa bé đầu tiên muốn ngươi thần loại. Thật vậy chăng? Phạt đệ không thể tin được mà nhìn để kéo, ở nàng ngậm nước mắt trịnh trọng sau khi gật đầu, ôm chặt nàng, vui mừng mà lớn tiếng kêu to, ta sẽ thực nỗ lực, thực dùng sức, thực dùng sức, thực dùng sức mà đầu thần loại đến ngươi trong bụng, nhất định làm ngươi sinh ra hải tử tới. Mọi người đều nghe thấy được đi. Trâm tịch nghệ nhã mơ hồ mắt sáng rực lên, nàng lại chạm ra đám người, nàng nói 100 thiên hậu để kéo bụng sẽ nổi lên tới, chúng ta liền chờ xem, nàng rốt cuộc có thể hay không vô Thuận Nói xong, nàng chấp nhất quyền trượng đi đến để kéo bên người, vô vô nàng lại nhìn nhìn phát đệ, hai người các người, hảo hảo làm tranh thủ sớm một chút gieo thần loại, sinh ra hải tử tới. vu sư đại nhân để kéo không dám tin tưởng mà nhìn nghệ nhã. Nàng như thế nào sẽ như vậy chân thành mà chúc phúc chính mình? Phải biết rằng, phượng quân nếu thật sự có vũ thuật, kia nghệ nhã địa vị liền sẽ đã chịu uy hiếp, này liền nàng đều nhìn ra được tới, nghệ nhã khẳng định biết đến. Nghệ nhã sờ sờ nàng đầu, đứa nhỏng đốc. Như nhau năm đó, tuổi trẻ nàng nuốt ve khi còn nhỏ không người chăm sóc nàng. Để kéo mơ hồ đôi mắt, kia nước mắt lại nhìn không được rơi xuống, nàng nhào vào nghệ nhã trong lòng ngực gắt gao đem nàng ôm lấy. Hảo nghệ nhã. Trẻ tuổi khi còn nhỏ bị che chở quá hồi ức bị gợi lên, tình cảm chân thành tha thiết nguyên thủy tộc nhân đều đỏ đôi mắt, liền tịch tôn đều hơi hơi có chút động dùng, chầm tính con ngươi không ngừng chấp động, mục dịch quay đầu đi nhìn nơi xa kia một loan ngọn cây, bóng ma bao trùn hắn toàn bộ ôn nhuận sơn mặt. Phượng quân ngồi xếp bằng ngồi, chơ mắt nhìn không khí từ đối nghệ nhã hoài nghi cùng oán hận xoay chuyển thành thơ hồ ấm áp hồi ức, nàng chỉ cười không nói tịch tôn nghiêng đầu liền thấy nàng đem chính mình ngăn cách với bọn họ thế giới ở ngoài, mi vừa nhíu đem nàng khiêng lên, trở về. Nhược nhược ghé vào hắn trên vai, phựa quân quanh thân đều tàn kia cổ sắc bén khí chàng chỉ vào trên mặt đất ba lô hô to, bao bao, ta bao. Tịch tôn không kiên nhẫn xoay người, con lưng làm trên lưng nàng với tới nhặt lên ba lô, phựa quân tay chân lanh lẹ, hắn ngắn ngủn một loan eo hết sức, nàng gợi lên ba lô hướng trên lưng vùng, hắn vừa lúc thẳng khởi eo, Chút nào không ảnh hưởng hắn tiếp tục đi tới. Tu trường loại này bỗng nhiên rời đi, các tộc nhân sớm đã thành thói quen, sôi nổi làm như không thấy. Mục dịch xài bước lên trước một bước, đuổi theo ra cửa tịch tôn, che ở hai người trước mặt, hắn chỉ nhìn Phượng quân một người, thật sự phải rời khỏi sao. Cái gì? Phượng quân như lọt vào trong sương mù. Mục dịch chua sót mỉm cười, ta hỏi ngươi, thật sự muốn đi tìm về ra lộ, hoàn toàn rời đi thiên bắc bộ là sao? Ta phượng quân cắn cắn ngôi, là Hảo Một chữ, gian nan cắn ra, mục dịch ngước mắt cười lại là nhất kiên định bất quá, ta bổi ngươi đi tìm Không cần, ta sẽ bổi Tịch tôn bá đạo cự tuyệt mục dịch không để ý tới hắn, chỉ đối phượng quân nói Trời tối rồi, trở về hảo hảo ngủ mở rớt, ngày mai đi tìm ngươi tới nói Nói xong, hắn đã xoay người rời đi kia gấp không chờ nổi bước chân như là sợ bị bất luận kẻ nào thấy trên mặt hắn ảm đạm ánh sáng lung lay sắp đổ tuyệt vọng. Cái loại này cô đơn, kỳ quái thật sự, phượng quân hỏi tịch tôn, mục gì, hán, cơ miệng, nam nhân hòa đại, thanh âm lại tửa khối băng. Phượng quân bẹp bẹp miệng, dùng trầm mặc lên án nam nhân này tổng có thể trợt chuyển biến thành mạc danh mất khống chế cảm xúc, mặc hắn bước chân bay nhanh, tạo nên gió đêm từ bên thai vèo vèo thổi qua. Cấp khô nóng thân thể mang theo ti mắt lạnh, mới không đến nỗi bị hắn lửa nóng thân thể cấp bỏng rác. Xuyên qua từng hàng nhà gỗ, tịch tôn gần như thô bạo mà phá khai nhà gỗ môn, đem nàng ném ở gia thú thảm thượng, gia thú thảm phía dưới phô rất nhiều cỏ khô, như vậy một ném đảo cũng không cảm thấy đau đớn. ngông rơi xuống đất trước tiên, phượng quân liền phải đem nàng bảo bối bao cấp ôm vào trong lực. Ai ngờ, nam nhân tay chân so nàng nhanh rất nhiều. Ngón tay vừa mới chạm vào ba lô dây lưng, nam nhân đã đem toàn bộ bao chặt chẽ không chế ở trong tay, nàng cốc, Tịch tôn, trả ta. Nơi này đều là chút cái gì? Thịt tôn hàn mi hỏi nàng. Ngươi trả ta, ta nói cho ngươi. Nàng nhảy xuống giường đi đến hắn bên người đi đủ ba lô. Hắn đem tay nhất cử, chừng 20kg trọng ba lô bị hắn ba ngón tay nhẹ nhàng cử qua đỉnh đầu, phượng quân rỗi tay thử thăm dò đủ rồi vài cái thân cao cách xa hoàn toàn với không tới, lại dây rùa đủ đi xuống bộ dáng liền chật vỡ, nàng đơn giản thôi tay. Nàng mới vừa thu tay lại, tịch tôn liền đem ba lô đi xuống thả phóng, đã tới rồi nàng dơ tay có thể với tới phạm vi, rào hoặc trong mắt vừa chuyển, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế ra tay, ba lô từ nàng đầu ngón tay một sát mà qua, như cũ cao hơn đỉnh đầu hảo xa, phượng quân hung hăng cắn răng, tịch tôn, ngươi làm cái gì làm? Nói, Có cái gì? Như vậy tiểu hài tử hành vi bị hắn vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc suy diễn. Phượng quân dở khóc dở cười, thương, viên đạn, thuốc nổ. Mọi thứ đều là trí mạng vũ khí, này gần chỉ là trong đó tam dạng. Hoàn toàn xa lạ danh tử, thịch tôn như mi, làm gì dùng? Sát xuất sinh. con nguyên trả lời, thịch tôn bản năng không tin, liền đơn giản như vậy. Còn có thể như thế nào? Nào đó vạn ác không tha kẻ phạm tội là liền xuất sinh đều không bằng, dùng này đó tới đối phó bọn họ, đã cũng đủ nhân tử. Nơi này có phải hay không có có thể làm người tìm được về nhà lộ đồ vật? Đối với vấn đề này, tịch tôn tạm thời thỏa hiệp, thay đổi loại ép hỏi phương thức, vẫn là không chịu buông tha nàng. 103 chương 103 xảo rượu chạy thoát, 1. Là. Phượng quân thành thật, đối với cái này trả lời hậu quả nàng không biết gì. Ngây ngốc nhìn tịch tôn, thấy hắn gật gật đầu sau đó xoay người ra cửa, nàng còn ngây ngốc mà chờ, hắn nhưng thật ra thực mau trở lại, trên tay hai bàn tay trắng, một loại thực dự cảm bất tưởng, phượng quân cỏ mà đứng lên, ta bao đâu? Ném! Bình tĩnh đến cực hạn ngữ khí, chân nhắn mà từ trong miệng hắn chuồn ra. Phượng quân thiếu chút nữa hôn mê, dừa cường đại ý chí chống, ném nào! Trong sân gốc! Vẫn là bình tĩnh! Hắn ánh mắt cực độ thẳng thắn thành khẩn cùng nàng nhìn nhau, phản phất hắn làm hết thẻ theo lý thường hẳn là. Thân thể hung hăng một vai, phượng quân hận đến nghiến răng nghiến lợi, tịch tôn, người nhà điên rồi. Thật vất vả tìm trở về đồ vật, cứ như vậy ném xuống sân gốc, nàng còn có thể đi nơi nào tìm. Thiếu thư tử qua lại công cụ, nàng như thế nào trở về. Nếu không phải người này là tịch tôn, nàng thật sẽ một cái quá vai quăng ngã đem hắn hung hăng đạp lên trên mặt đất. Ta là điên rồi, điên rồi mới có thể nghĩ cho ngươi tìm về ra lộ. Nàng nghiến răng nghiến lợi, hắn so nàng càng nghiến răng nghiến lợi, như vậy kịch liệt nói, ngự khi thế nhưng vẫn là đạm nhiên, đạm nhiên đến có loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu quỷ dị cảm. Nhà gỗ, mặc danh liền lâm vào chờ mặc, hắn lạnh nhạt mà trên giường ngồi xuống, chân cao ngạo mà nhết lên chân bắt chéo, khi đó thỉnh thoảng chèo thuyền qua đây muốn nói lại thôi ánh mắt, kích đến Vượng quân hỏa rất lớn, kẻ điên. Đem ta bao trả ta? Hắn không để ý tới, thon dài chân miết lên miết lên, chưa từng gặp qua một người chơi xấu đấu vô sỉ đều có thể như vậy nghiêm trang, phượng cô nhìn, chỉ có càng hỏa đại, nàng lạnh mặt mày lạnh giọng hỏi, ngươi dựa vào cái gì đem ta đổ vật vứt bỏ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Nàng hỏa, tịch tôn đông nhiên một sửa bình tĩnh, trở nên càng hỏa, cặp kêu con ngươi cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Bá đạo vô sỉ nói nói được theo lý thường hẳn là, ngươi đều là ta nhặt về tới, ném ngươi đổ vẩn, làm sao vậy? Ngươi! Hung tận hít vào một hơi, phượng quân một dựng ngón giữa, đừng tưởng rằng ném ta bao, ta liền trở về không được. Nói thêm câu nữa. Thích tôn thanh uống, một bước đoạn tiến. Phượng quân bản năng sau này một lui, hắn cường tráng thân hình đã phong bế nàng toàn bộ đường lui, nàng chứng hắn, lui ra phía sau. Hắn không lùi mà tiến tới. Phượng quân lui không thể lui, trực tiếp đem đôi tay che ở trước người, một loại tích cực phòng bị tư thế, này nam nhân gần nhất ngo ngoe dục dịch đến lợi hại, nàng đến phòng ngừa hắn có thể hay không đánh mất lý trí bỗng nhiên đem nàng ăn sạch sẽ. Đều quyết định phải đi về, này trinh tiết vẫn là lưu trữ trở về lại giao ra đi tương đối hảo. Vật nhỏ hắn bỗng nhiên thấp thấp gọi nàng một câu. Nàng một hoàn thần, hắn đã đổ lại đây, thân thể cường tráng như tường để ở trên người nàng. Hắn bung xuống mặt mày xem nàng, nàng hơi hơi dương mắt là có thể ngã tiến hắn hồ sâu mắt đen. Diệu thạch ánh sáng hạ kia thoát ẩn thoát hiện màu bạc tựa nhảy lên lửa dợ, ở một chút đốt tẫn đáy mắt giấu dế mô nhu Thâm không giấu vết rối loạn, nàng vội vàng đem túi đầu, tưởng sai khai hai người này xấu hổ cục diện. Nàng ngàn tính vạn tính không có tính đến này, nam nhân sớm đã dưỡng thành thói quen. Ngày mùa hè nắng hẹ trói trang hắn tiến nhà gỗ, chuyện thứ nhất chính là thoát đi che giấu gia thú. Chân trủi lửa ma ở nhà gỗ lắc tới lắc lui, chút nào không sợ lỏa nam sẽ sát ra như thế nào đáng sợ hòa hoa. Hô, nàng vận khai đầu, trọng thở ra một hơi, xem nhẹ xoang mũi quanh quần kia nùng liệt giống được khí vị, trong lòng tức giận mà cố tả hữu mà nghĩ chút dâu dưa sự, này nam nhân còn sẽ ngượng ngùng sao? Ở nhà gỗ chân trủi, ở địa phương khác còn tính biết che che kia nữ nhân đại ngọn ý, nếu không này máu mũi thành hà có hay không? Tưởng tượng đến máu mũi Phượng quân mặt đỏ lên, kia thiết tháo toàn vô dòng nước siết máu mũi nhật tử A. Gợi lên nàng cằm, lãm tẫn má nàng đỏ ứng, lại không phải chưa thấy qua, ngươi còn mặt đỏ. Vô sỉ! Nói với hắn trinh tiết xem, giống như đàn gãy thai châu, phượng quân trực tiếp khai mắng. Thịch tôn nhíu như mày, túi đầu hỏi nàng, cho ngươi cái lấy về đồ vật cơ hội. Phượng quân đông nhiên ngừng đầu, vui vẻ nói, ngươi không ném. Tạm thời không? Không biết đợi lát nữa ném không ném, này liền muốn xem biểu hiện của ngươi, tịch tôn lời ngầm cũng đủ vô lại. Cái gì cơ hội, điều kiện gì đó, hết thể nói ra. Phượng quân có đoán được một ít, muốn nàng hoàn thành để kéo sinh dục đại kế, đem đổ gốm nghiên cứu làm thành công, hoặc là càng quá mức điểm, chế tạo ra Tây lang bộ lạc cái loại này trình độ thiết khí tới. Này đó, có thể tiếp thu. Tịch tôn mỉm cười câu môi, tất cả đều là tà tứ hương vị. Hắn úi đầu để sát vào nàng, hơi thở dâng lên, cuốn quanh thượng nàng hô hấp, cùng ta giao hoan đi. Hổ khu chấn động, phượng quân hung hăng lui về phía sau, mới phát hiện chân chính tới rồi lui không thể lui cuối. Phía trước nghĩ tới đủ loại, là có thể tiếp thu, mà giao hoan trinh tiết tăng là trăm triệu không thể tiếp thu tích. Ngươi không phải là nghiêm túc đi. Nàng làm bộ thực bình tĩnh mà cười cười, chỉ do vui đùa tâm lý ám chỉ tạch tạch mà hướng hắn trong ánh mắt bán. Đáng tiếc, Nàng cố tình gặp gỡ cái nội tâm cường đại càng sâu với nàng nam nhân, hắn cặp kia thâm trong mắt tà tứ hương vị so với phía trước càng trọng, ngươi cảm thấy đâu? Hắn trầm thấp bật cười, môi ở ngực chấn động tiếp theo không lưu ý từ nàng vành thai thượng sẽ qua, nóng rực xúc cảm kích thích đến nàng tiểu hổ khu lại chấn động. Ta cảm thấy là, dùng sức đẩy, ngạnh sinh sinh bài trừ cái sinh tồn gốc tới, phượng quân vội vàng mà từ kia sẽ lệnh người bất chi bất giác vòng vây trốn thoát. Thật sâu hô hấp mấy khẩu không khí, muốn đem cảm xúc bình phục, bất đắc di toàn bộ nhà ở đều tràn ngập hắn mê người nam nhân hơi thở. Nàng càng sâu hô hấp, càng là từ xoang mui đến lồng ngực đều bị hắn hương vị chiếm cứ. Chơi xanh a như là bị một con hữu lực bàn tay to bóp lấy yết hầu, nàng cảm giác hô hấp khó khăn, này nam nhân thật là càng ngày càng trí mạng, gần là như thế này một cái động tác nhỏ, là có thể câu ra phía trước sở hữu nhị tư tấn ma hồi ức lưu đến tâm thần đều rối loạn. Nàng hôn đột, hắn ngược lại chấn định thật sự, chỉ khóa trụ nhà gỗ chạy trốn khẩu, lưu nàng ở hữu hạn trong phạm vi giấy rua, tà cười lãm tẫn nàng toàn bộ thần thái, tiếp tục vô sỉ rụ hống, ngươi cũng muốn, đúng không? Những cái đó ban đêm, nàng rõ ràng run rảy thật sự lợi hại, hắn nghe người ta nói quá nữ nhân ở bị nam nhân yêu thương khi, run rảy là bởi vì vui mừng, đó là đối nam nhân đáp lại đâu. Thích tôn, Phượng quân thật mạnh hô hắn một câu, thanh âm né tránh đến có chút chật vật, thậm chí có loại cầu xin hắn đỉnh chỉ loại này dù hống thỏa hiệp ở. Ấn! Tịch tôn mật sắc ra thịt tấu một loại mê người ánh sáng, nhất lệnh nữ nhân không thể chống đỡ được đều đều cơ bắp theo hắn động tác, mà hơi hơi trên dưới kích thích, hắn thanh âm càng thèm gợi cảm mị hoặc, ta tại đây, chỉ cần ngươi thừa nhận muốn, ta sẽ cơm miệng, nàng hung tợn mà đánh gãy. Thu thủy mênh mông đôi mắt trở nên sắc bén vô cùng, ngươi còn có thể càng vô sỉ một chút sao. Bình tinh tiếng nói như là ở cố tình cường điệu nàng lý trí rõ ràng. 104 chương 104 xảo rượu chạy thoát, 2 Tịch tôn trợt túi đầu nhanh tốc độ mà kéo vào lẫn nhau khoảng cách, hắn chóp mũi cơ hồ chạm vào nàng, kia nóng rực hô hấp năng đến nàng ngồi trên run lên, vừa định muốn thay đổi khai đi, bị hắn lấy cái chán ngăn chặn cái chán, à hắn mỉm, cười cười khẽ. Đương nhiên có thể. Nói xong, môi lạc. Kia run nhẹ nhẹ môi bị phong bế, đập vụn ở hắn ấm áp trên môi, đem run rảy hóa thành lửa nóng tiêu tán. Lại gần một bước, chỉ sợ vạn kiếp bất phục, ở hắn còn không có tiến thêm một bước động tác phía trước. Phượng quân nhận tâm đem đầu gối đột nhiên đỉnh đầu, ở giữa hắn phần bên trong đùi cùng mệnh căn tử chỉ dư nửa tất nơi. Sấn hắn đau đớn hết sức, nàng chật vật chạy trốn, dựa vào thô giáp một chất trên vách tường liền hô hấp đều trọng vài phần Đáng chết. Hai người trong lòng đều là đồng dạng mắng, lẫn nhau phẫn hận mà nhìn đối phương. Sơn Thần Chí hắn còn không có bị tà ác cắnướp, Phượng Quân lớn tiếng đưa ra yêu cầu, đổi một cái, chỉ cần không phải cái này, mặt khác điều kiện gì yêu cầu đều thành. Thích Tôn cắn răng, đây chính là người nói, nhưng cũng đừng quá cao yêu cầu. Nào đó sẽ không có hại người, chạy nhanh bổ thượng một câu. Hoặc là trừ bỏ giao hoan ngoại, mặt khác sự tình nhậm ta sai phái. Hoặc là giao hoan. Người. Phượng quân nghiến răng nghiến lợi. Một dự ngón tay. Không được. Vậy giao hoan. Hổ khu hướng phía trước một di bá đạo đến bước người. Kiên quyết không. Nàng đông nhiên đẩy hắn một bước. nghiêng người tưởng từ hắn bên cạnh lưu quá. Chạy ra này phiến phong tỏa khu vực. Không nghĩ này nam nhân phản ứng cực kỳ nhanh ngại. Thế nhưng có thể ở nàng động tác vừa ra đệ nhất dây liền câu lấy nàng cánh tay. Tấn mạnh hướng bên người vùng. Nàng bất ngờ ngã vào hắn trong lòng ngực. Tay trái không cam lòng mà thẳng đánh hắn mặt, tay phải khuyệu tay đảo quải qua đi, hướng hắn uy hiếp thượng đánh tới, ra tay rất nặng cực tàn nhẫn cực chuẩn, bàn tay to khấu nàng tay trái, vòng eo hướng bên cạnh một tránh lại sợ buông tay này giá đồ vật bỏ chạy, hắn ngạnh sinh sinh bị nàng một giò, muôn thanh hử ra đau đớn. Còn không kịp đem nàng hoàn toàn chế phục, phượng quân lần thứ hai ra tay, chỉ có so với phía trước gác hơn lực đạo. Này nam nhân tuyệt phi giống nhau nam nhân, nàng nếu không tàn nhẫn phải thúc thủ chịu trói dù sao cũng không gây thương tổn hắn nhiều trọng. Giá đồ vật. Bị chọc giận, tịch tôn trực tiếp đem hổ khu hướng phía trước một áp, dùng to lớn thân thể chế phục nàng sở hữu động tác, kia không màng tất cả hướng phía trước gáp đảo tư thế, khiến cho nàng từng bước lui về phía sau, góp chân vướng dường chân sau này một hoài, ngã xuống trên giường Áp xuống, hai chân một kẹp. Đem nàng chặt chẽ gông cùng siềng xích Tại thân hạ Ta tứ nhúng mày Lại là nhất định phải được tiêu ngạo Lại hoành hoành ta xem xem Đông ra Nàng nhúng mày Nộ mục nhìn nhau ân Thích tôn đệ thấp thân thể Dùng cứng đở kề sát nàng Đông ra nào Phượng quân hô hấp đều trệ Mặt tức khắc trướng đến đỏ bừng nghẹn khuất mà giống to Khi nào Ngươi còn có thể có lớn như vậy phản ứng Ngươi nếu dám bà vương mạnh hơn cùng Ta Ta Ngươi cái gì? Nàng dương nanh múa vớt bộ dáng, cùng ngày thường kia tĩnh quẳng khu ẻ đạm bộ dáng một trời một vực, hắn thực hưởng thụ độc chiếm lúc này nàng, đối với miệng nàng thường xuyên nhảy ra kỳ quái lời nói, hắn từ trước đến nay không ngại học hỏi kẻ dưới, cái gì kêu bá vương ngạnh thượng cung? Muốn biết? Tưởng! Kêu hành, ta nói cho ngươi. Chiều hắn ngoắc ngoắc ngón tay, thần bí hề hề mà nâng lên đầu để sát vào, hiếu học thành tánh người nào đó quả nhiên thượng câu. Thật sự nửa buông lòng ra nàng, phục hạ thân tử. Bị áp chế hai chân được đến phóng thích, Phượng Quân thực tà ác thực tà ác quấn lên hắn eo, sau đó đồng thời hướng một bên dùng sức, thân thể nhanh chóng một bên, dùng hết toàn thân sức lực lận, nàng vững vàng cười ở hắn trên người, "Này, mới kêu bá vương ngạnh thượng cùng." Khiếp mắt xem kỹ nháy mắt hoàn thành lật vật nhỏ, tịch tôn đem vòng eo vừa nhấc, kiêu ngạo reo lên, "Thượng a." "Hảo nha." Hắn kiêu ngạo, Phượng Quân càng kiêu ngạo Sấn hắn không chú ý sở đến trên mép giường ngón tay kia thô dây mây, thành thạo trực tiếp đem hắn cấp trói lại, nhướng mày hỏi hắn, còn thượng sao? Ngươi tưởng thượng, ta phối hợp. Hắn không vội không táo, mềm mại nằm ở gia thú thẳng thượng, nhàn nhã mà liếc vì trói hắn, làm ra đẩy người mồ hôi thơm vật nhỏ, trinh tiết xem hoàn toàn tiêu hủy. Phượng quân cắn răng lại cắn răng, là nam nhân đều không phải thứ tốt, bề ngoài nhìn tịch tôn ra vẻ đạm mạo ở kia thân gia thú thật là hung hăng kéo chặt dây mây kết, ở hắn ngực thượng một phách, ngươi liền một người chậm rãi thượng đi. Ôm ra thú hướng bên cạnh một chuyến, nàng kiều chân bắt chéo đi vào giấc ngủ, hồi lâu cũng không có nghe thấy nam nhân động tính, mệt mỏi một ngày nàng chậm rãi ngủ rồi. kia hô hấp đều đều dài lâu sau, tịch tôn hàn mắt muốn đem dây mây tránh ra, trói đến cũng thật đủ khẩn, tránh vài cái liên thủ cánh tay đều lộng đỏ, thế nhưng tránh không khai, hắn hận đến nghiến răng, giã Hắn thấy nàng thật sự, không đành lòng lại đậu nàng, kết quả ra hỏa này cư nhiên chút nào không lưu tình, thế nhưng đem hắn trói đến như vậy khẩn, thật đương hắn là người xấu. Nếu không phải nhớ vật nhỏ cảm xúc, hắn thật đúng là sẽ làm nàng kiến thức kiến thức cái gì kêu bá vương ngạnh Thượng cung. Tả hưu tưởng tượng, hắn xuống giường dùng chân mở cửa ra, chậm rãi đi xuống nhà gỗ lập tức chiều một phương hướng qua đi, tới mục đích địa, hắn thực không khách khí dùng chân đá văn môn. Phòng trong nửa nằm một dịch nhanh chóng đứng dậy, hai tròng mắt cảnh giác đỏ qua, thấy là hắn, vẫn là bị người cột lấy hắn, cư nhiên còn thực bình tĩnh hỏi hắn, chuyện gì? Mau cho ta cởi bỏ. Thích tôn cả khuôn mặt cực hát trầm. Ai dám đem ngươi cấp trói lại? Kéo kéo kia dây mây, trói thật sự khẩn đủ để thấy được xuống tay người phẫn hận trình độ. mục dịch ra vẻ kinh ngạc đặt câu hỏi. Ít nói nhảm, nhanh lên. Hắn hướng hắn bên người vừa đứng. Quay người qua đi đem đưa lưng về phía hắn, đáng chết giã đồ vật thật đúng là có thể làm hắn mất mặt. mục dịch cười nhẹ, xem ngươi bộ dáng này, ta khả năng thật không đoán sai. Cũng cũng chỉ có phượng quân có cái này lá gan, cũng chỉ có nàng có thể có cơ hội này, những người khác sợ là gần không được này canh gác nghiêm ngặt nam nhân bên cạnh người. Ngón tay bay nhanh di động, một chút một chút cấp chậm rãi giải, giải kia dây mây.